Chương h 2 1 h ư ơ n g hỏa công năng kinh truyền thiên hạ, cửu tuyệt sao thánh mất tích. Mặc dù lo lắng thiên hạ, nhưng cơ võ quân đám người cũng không thể không chuyên chú luyện công, chỉ có không ngừng mạnh lên mới có thể ngăn cản sắp đến kiếp nạn. Trong vòng một tháng sau đó, Long mạch phá phong, đạo tổ nắm biển sự tình điên truyền toàn bộ Long mạch đại lục cũng hướng bốn phương vùng biển truyền đi. Khương trường sinh hương hỏa giá trị lần nữa tăng vọt. Lần này. Long mạch đại lục 8 phần 10 trở lên người đều thấy được cái kia hùng vĩ thiên hà, chính mắt thấy đạo tổ sáng tạo thần tích, không còn là nghe truyền thuyết bán tín bán nghi. Lần này nắm biển lại để cho thế nhân liên tưởng đến dĩ vãng rời núi, khởi tử hồi sinh, giải đậu thành binh các loại, đạo tổ triệt để thành thần, ít nhất trong lòng bọn họ như thế. Hương hỏa giá trị tăng trưởng tốc độ đã không kém hơn trước đó huyền điều mang tới tăng vọt. Đại cảnh trên đại lục đã thật lâu không có chiếm đoạt mặt khác vương triều. cho nên các chiều đối đại cảnh giác quan chuyển biến tốt đẹp. Bây giờ đạo tổ cứ vớt thiên hạ thương sinh, vô luận cái nào vương triều đều xuất hiện đại lượng bách tính cung phụng đạo tổ, vì đó tháp hương. Thời gian phi tốc trôi qua, thái hòa 4 n ă m trung tuần tháng 2 tân xuân vừa qua khỏi, trước mắt hương hỏa giá trị 6 9 8 t r 9 9 8 i ệ u lập tức liền muốn đạt tới 7 ước hương hỏa giá trị. Chiếu cái này tốc độ tăng. trong vòng 5 năm liền có thể phá 1 t ỷ đây là giữ gốc tính toán lấy trước mắt tốc độ tăng tốc độ đến xem chỉ có thể càng nhanh. khương trường sinh kiếp trước thiết kế trò chơi lúc tại hương hòa giá trị bên trên động không ít tâm tư người chơi đột phá 1 t ỷ hương hòa giá trị lúc sẽ mở ra mới hương hòa công năng sinh tồn hệ thống vì hương hòa giá trị mở ra không ít công năng trước đó hương hòa thỉnh nguyện cũng không phải là hắn thiết kế cho nên hắn đối hương hòa công năng không có tuyệt đối nắm bắt mặc kệ như thế nào. trong lòng còn có một tuần lễ đợi cũng là chuyện tốt. Khương Trường Sinh nhìn xem chính mình hương h ỏ a giá trị, tâm tình vui vẻ. Sau đó chờ đợi khách đến thăm. Phụng Thiên Thiên Tử đến rồi. Thật Thiên Tử, tên này cũng dám tự báo tính danh cho Thanh Nhi. Quả nhiên là to gan lớn mật. Thấy hắn như thế lớn mật, Khương Trường Sinh liền đồng ý gặp hắn một lần. Đại cảnh cùng Phụng Thiên một mực là quan hệ thù địch, chẳng qua là những năm này ngưng chiến, sở dĩ ngưng chiến, hay là bởi vì khoảng cách quá xa. b ằ n g không đại cảnh đã sớm đánh tới diệp tâm đ ị c h kiếm thần khương tiền đối phụng thiên thiên tử cũng cảm thấy rất hứng thú đang tại thảo luận cái tên này vì sao tới rất nhanh thanh nhi mang theo phụng thiên thiên tử đến đây vì này phụng thiên thiên tử một bộ phú gia công tử ca cách ăn mặc phong thần tuấn giật tay cầm quạt xếp mặt mỉm cười tuyệt không khẩn trương hắn tiến vào đình viện quét một vòng sau đó đi đến khương trường sinh trước mặt chắp tay hành lễ nói tại hạ phụng thiên thiên tử lý nhai đặc biệt tới bái phòng đạo tổ đa tạ đạo tổ nguyện thấy ta một mặt đối mặt khương trường sinh hắn không có tự x ư n g chấm tư thái rất thấp khương trường sinh không có lên tiếng mà là bình tĩnh nhìn trầm c h ầ m hắn đạo tổ không nói lời nào nhưng lý nhai bắt đầu có chút khẩn trương cũng may khương tiền mở miệng chỉ nghe hắn hỏi ngươi là mới đăng cơ thiên tử đi quên đại cảnh cùng phụng thiên ân oán lý nhai quay đầu cười nói Vận chiều chi tranh chính là quốc vận chi tranh, sao có thể coi là ân oán? Bây giờ ta dùng thân phận của Lý Nhai đến đây, vì cái gì không phải quốc sự mà là tự thân sự tình. Ta nghĩ sáng lập một võ đạo, hy vọng đạo tổ chỉ bảo. Nếu là đạo tổ nguyện ý, ta sáng lập sau khi thành công, nguyện lưu lại phương pháp tu hành. n h ư ờ n g đại cảnh cũng thi hành n à y võ đạo. Khương Trường Sinh nói lấy khí vận điều động võ đạo linh khí thi triển võ học, xác thực xem như sáng tạo cái mới, nhưng võ giả sở dĩ là võ giả. làm bản thân lớn mạnh thể phách mới là then chốt, không ngừng đột phá thân thể cực hạn. Đây là võ đạo. Nghe vậy, Lý Nhai một lần nữa nhìn về phía không trường sinh, nói: đạo tổ nói tới có lý, nhưng trên đời sự tình cũng không phải là nỗ lực liền có thể đi. Võ đạo cũng là như thế, tư chất như là mệnh số, hạn chế rất rất nhiều võ giả tiền đồ. Ta chi võ đạo chính là vì thân thể tư chất không đủ người mà sáng tạo, để bọn hắn mượn dùng vận chiều khí vận. dù sao vận chiều khí vận cũng là mỗi một vị bách tính tích lũy mà thành bọn hắn có tư cách sử dụng lời nói này nhường mọi người đối với hắn lao mắt mà nhìn bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy giống như này chí lớn hoàng đế đại cảnh hoàng đế đều là vì thiên hạ mà nỗ lực chưa bao giờ cung cấp ý nghĩ như vậy cơ võ quân mở miệng nói thánh triều cũng có một vị đại thần đề cập qua dạng này mạch suy nghĩ đáng tiếc bị võ tướng nhóm chấn áp mong muốn phổ biến loại này võ đạo Tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến những cái kia tư chất mạnh mẽ võ giả. Dù sao khí vận cứ như vậy nhiều, làm g ư ơ i trung bình phân phối về sau. Đối với nắm giữ tuyệt đại số khí vận võ giả mà nói liền là chèn ép. Lý Nhai nói: Thiên hạ thái bình, tự nhiên không thích hợp. Nhưng bây giờ yêu tộc đại họa đã tới, nhân tộc tử văn thần võ tướng cho tới bình dân bách tính đều phải tham chiến. Ta chẳng qua là hy vọng bọn họ có một điểm sức chiến đấu mà lại ta chi đạo có thể làm cho cường giả mạnh hơn. nếu là gặp được không thể đối đầu kinh thế c ự yêu số lượng là không có ích lợi gì lúc này nhưng một buổi sáng mạnh nhất người tụ tập toàn có chí tiến thủ vận gấp bội tăng cường không phải cũng là một tia hy vọng cơ võ quân nghe xong trong mắt lộ ra một tia hơn t h ư ở n g khương trường sinh cũng từ trên người lý nhai thấy được đại nghĩa nhị chữ có lẽ hắn có tư tâm của mình nhưng hắn theo như lời nói quả thật có thể cho nhân tộc tăng thêm sinh cơ khí vận nguyễn hòa khó hiểu nhân tộc cùng yêu tộc đều là dùng khí vận thối luyện thể phách mà nhân tộc ưu việt hơn một điểm chính là sáng lập vận triều tụ tập nhất triều khí vận bảo đảm giang sơn mưa thuận gió hòa giảm bớt tai hại lý nhai bỗng nhiên quỳ xuống hướng khương trường sinh dập đầu nói đạo tổ xin ngài chỉ bảo ta khương trường sinh nói ngươi lại đi thiên cương châu tìm kiếm đạo tổ giáo giáo chủ tề thánh ngươi nhìn thấy hắn liền có thể có ngộ hiểu nghe vậy lý nhai ngẩng đầu màn lộ vẻ vẻ chần c h ờ hắn bất đắc dĩ nói: ta đã bại lộ thân phận, ta sẽ để cho Long khởi quan đạo trưởng giấu giếm ngươi tới sự tình. Đa tà đạo tổ, nếu như ta thành công, tất nhiên sẽ tại trước khi rời đi lại tới bái phòng ngài, lưu lại phương pháp tu hành. Lý Nhai kích động nói: Tề Thánh nhị chữ nghe xong liền là cao nhân đắc đạo, hắn lần nữa hành lễ, sau đó vội vàng rời đi. Diệp Tầm Địch mở miệng nói: thật phải tin hắn à? Nếu là hắn thành công. Phụng Thiên lại sẽ trở thành vì đại cảnh k i n h địch. Khương Trường Sinh bình tĩnh nói, luôn có ít thứ nên siêu việt vương triều hạn chế, bằng không cả nhân tập khó mà tiến lên. Cơ võ quân tán thưởng nói, đạo tổ có đại cách cục, vận triều bản chất nói cho cùng vẫn là số ít người chi d ã tâm, chỉ là vừa tốt có thể tạo phúc nhiều người hơn. Khương Trường Sinh không nói thêm lời, chuyên tâm tu luyện. Hắn hiện tại liền một mục tiêu, cái kia chính là nỗ lực tu luyện, dùng nhanh đón cửu tuyệt giao thánh đến. mặc dù cửu tuyệt giao thánh không nhất định đến nhưng ít ra muốn dùng hắn làm mục tiêu tu luyện. đương nhiên cửu tuyệt giao thánh nếu là tới đánh không lại hắn có thể sẽ không tử chiến. trước mắt mà nói hẳn là có thể đánh thắng. mới cửu tuyệt giao thánh chẳng qua là nắm giữ mạnh mẽ thể phách không có thể phát huy cửu tuyệt giao thánh toàn bộ thực lực. trời xanh mây trắng gió biển tươi mát toàn thân áo đen lâm hạo thiên ngồi tại thiên thương lôi ư n g trên lưng nhiều năm qua đi. khí chất của hắn trở nên thành thục trên mặt còn có nhàn nhạt sâu r i a liền thiên thương nôi ư n g cũng tăng thêm không ít thương thế hình thể cũng thay đổi lớn rất nhiều cũng không biết đại cảnh vẫn còn rất xa bất quá lúc trước gặp phải người từng nghe nói thiên hải tên cái kia hẳn là tới gần lâm hạo thiên tự lẩm bẩm trong mắt lộ ra vẻ chờ mong bất quá hắn lại có chút khẩn trương cũng không biết tiền bối tại đại cảnh là chỗ nào vị bên cạnh hắn như thế nào người hắn nên như thế nào ở chung từ khi trải qua thẩm l a n tông về sau lâm hạo thiên càng ngày càng cô tịch dẫn đến hắn đều nhanh sẽ không giao hữu không có ngày xưa thoải mái khí phách minh thiên thương lôi ư n g phát ra t ề n minh thanh phảng phất tại chấn an lâm hạo thiên lâm hạo thiên lộ ra nụ cười sờ lên đầu của nó có nó làm bạn hắn không cô đơn đúng lúc này thiên thương lôi ư n g bỗng nhiên cảm nhận được cái gì ánh mắt khiến sắc bén lập tức dừng lại lâm hạo thiên nhíu mày lập tức đứng dậy đem trên lưng một thanh cự kiếm rút ra chuẩn bị chiến đấu. gió biển thổi động đến hắn áo đen, hắn đưa mắt nhìn lại cũng không có phát hiện nguy hiểm. hắn đang muốn mở miệng mặt biển phần cuối bỗng nhiên nổ tung một tôn quái vật khổng lồ bay lên như là một tòa cự nhạc từ đáy biển toát ra hình ảnh rung động. cái đó là Lâm Hạo Thiên định thần nhìn lại không khỏi há to mồm chỉ thấy một đầu giống như cự kình khổng lồ sinh linh phiêu phù ở mặt biển phần cuối. thân thể che đậy thái dương, tựa như một tòa mấy ngàn trượng cao dãy núi ngăn ở mặt biển phần cuối. dọc theo con đường này, lâm hạo thiên đã gặp qua rất nhiều thượng cổ kỳ thù, nhưng chưa bao giờ thấy qua như thế lớn cự thú, mà lại hắn có thể nhìn ra được đối phương chẳng qua là lộ ra một nửa dáng người, còn lại thân thể giấu ở đáy biển. lâm hạo thiên vô ý thức nghĩ rút lui, nhưng ngột nhiên phát giác được cái gì, lộ ra vẻ kinh nghi. tu hành bất bại lân hồi kinh về sau, hắn đối với sinh khí cực kỳ mẫn cảm. hắn có thể cảm nhận được cái kia cự thú không có chút nào sinh khí. nói cách khác, cái tên này là chết. khổng lồ như thế cự thú vậy mà chết rồi, không có càng kinh khủng ra hỏa tồn tại a? lâm hạo thiên nhường thiên thương lôi ư n g bay cao, rời xa mặt biển. bọn hắn không có lập tức rời đi, mà là l ặ n g lặng quan sát. nay nhìn qua nhìn chính là mấy ngày, cũng không có nhân vật càng khủng bố hơn xuất hiện, cũng không có yêu thú tới gần. lâm hạo thiên cắn răng nói. đi xem một chút, một phần vạn có đại cơ duyên đâu? Hắn thân phụ yêu huyết, nuốt một chút mạnh mẽ yêu vật máu thịt có thể làm cho hắn mạnh lên. Phía trước cự thú mặc dù chết rồi, nhưng không có nửa điểm mùi hôi mùi. Trên vách núi, áo bào trắng nam tử lằng lặng tĩnh t ọ a Vị kia mang theo bạch cốt mặt nạ nam tử thần bí xuất hiện tại hắn sau lưng, nửa quỳ mà xuống, trầm giọng nói: bảy đại yêu thánh tất cả đều phá phong mà ra, đang ở các vùng biển ngủ say. Vị kia tồn tại đã tiến đến thu phục. bất quá, bất quá cái gì? thuộc hạ nghe nói một kiện chuyện lạ, nói áo bào trắng nam tử không có mở mắt, tựa hồ cũng không quan tâm. mặt nà nam tử nói, có long mạch đại lục đều là đại địa chạy đạp, thương vong vô số, thậm chí có đại lục trực tiếp chia ra thành quần đảo, duy chỉ có một phương đại lục không có chuyện gì. tòa kia đại lục ở vào thiên hải hướng bắc, dùng long mạch vì sưng, được x ư n g là long mạch đại lục, đại lục ở bên trên xuất hiện một tên gọi đạo tổ cường đại tồn tại. hắn vậy mà đem yêu thánh yêu lực biến thành yêu hải nắm nâng mà lên cũng nhường đại địa không có sụp đổ toàn bộ long mạch đại lục bởi vậy không có bởi vì yêu thánh phá phong mà chịu ảnh hưởng áo bào trắng nam tử mở to mắt mày nhăn lại nghe nói thiên hải cùng với rất nhiều hải đảo người đều nhìn thấy đạo tổ nắm biển nam đi mà tại hắn chỗ đi tới phương hướng về sau xuất hiện đại lượng yêu thi nước biển sôi trào chuyện này đã tại mấy chục phương vùng biển truyền ra đạo tổ danh dương vô tận hải dương mặt nạ nam tử sau khi nói xong thân thể run lên rõ ràng trong lòng cực kỳ không bình tĩnh áo bào trắng nam tử đứng dậy hỏi nắm biển quả nhiên là nắm biển chương 222, k i m m ô sinh ra hấp thu yêu thánh không sai rất nhiều người nhìn thấy không giả được nghe nói hắn chỗ nắm biển che khuất bầu trời như là một tòa đại lục lớn hiện tại thế nhân đều ca ngợi tổ vì tại thế tiên nhân mặt nạ nam tử trầm giọng nói Thanh âm bên trong tràn đầy ý kính n ể Áo bào trắng nam tử quay người nhìn nghiêng hướng hắn, ánh mắt phức tạp nói: Nhân tộc lại sinh ra nhân vật như vậy. Mặt nạ nam tử nghe hiểu hắn ý tứ, nói: Không nhất định là võ đế, bởi vì đối phương không có d ã tâm, chẳng qua là thủ hộ lấy một phương vận triều, cũng không phải là thiên tử. Hắn cả ngày đợi tại trong đạo quán tu đạo, không m à n g danh lợi. Áo bào trắng nam tử nói: Phái người lại tìm hiểu hắn, ta muốn hiểu hắn toàn bộ sự tích. tuân mệnh mặt nà nam tử đáp đi theo tan biến tại tại chỗ áo bào trắng nam tử quay người nhìn hướng chân trời ánh mắt phiêu hốt tự nhủ thánh thượng ngài có thể từng tính tới có tiên nhân lâm p h à m thái hòa năm năm tân xuân ngày khương triệt mang theo con của mình khương khánh đến đây ăn tết khương khánh kế thừa thuận thiên hoàng đế nhân vương truyền thừa công lực cao cường nhưng tính tình lời ư nhắc trong ngày thường không có luyện công mà là ưa thích hưởng lạc là trong kinh thành lớn nhất ăn chơi thiếu gia trước kia hắn cũng không phải là như thế đạt được nhân vương truyền thừa về sau tâm tính liền bành trướng mặc dù hắn tại khương trường sinh trước mặt biểu hiện được hết sức quy củ nhưng hắn ngày thường những cái kia làm lại bị khương trường sinh nhìn ở trong mắt một đêm sau náo nhiệt khương triệt đối khương trường sinh hỏi đạo tổ ngài xem có thể dạy bảo kẻ này tập võ khương trường sinh nói hắn đã đầy đủ mạnh mẽ dùng tính tình của hắn về sau cũng sẽ không bắt trước thiên tông n g ự giá thân trinh tập võ đối với hắn mà nói không dùng khương triệt mặc dù còn chưa lập khương khánh vì người kế vị nhưng tất cả mọi người biết hắn càng xem trọng khương khánh bởi vì thái tử cũng còn không bị xác lập vì người kế vị tại đại cảnh thái tử cùng người kế vị là hai cái vị trí thái tử chỉ có thể là trưởng tử nhưng người kế vị chưa chắc là thái tử khương triệt tựa hồ cũng hy vọng các con tranh một chuyến bởi vì hắn còn chưa thấy khiến cho hắn tràn ngập mong đợi hoàng tử cho dù là khương khánh cũng kém một chút nghe được khương trường sinh khương triệt suy nghĩ một chút cười khổ lắc đầu xác thực như thế hắn không có quá sầu lo từ hắn đăng cơ về sau tăng cường tam tỉnh thừa tướng quyền lực về sau coi như xuất hiện không có hùng tâm hoàng đế thừa tướng nhóm cũng có thể bức bách hoàng đế chinh chiến dĩ nhiên đây là kiếm hai lưỡi nhưng hắn c ư c tam tỉnh thừa tướng không dám đoạt quyền bởi vì đạo tổ tại đối hoàng đế hướng chỗ tốt bức đạo tổ tự nhiên ngầm đồng ý nếu là hướng chỗ xấu bức cái kia chính là muốn chết. Khương Triệt đã nhận định Khương Trường Sinh vì tiên nhân lại phù hộ Đại Cảnh mấy trăm năm tuyệt chuyện đương nhiên. Diệp Tầm Địch trêu chọc nói, tiểu tử này tâm địa gian dảo thật nhiều, bất quá ít nhất sẽ nhìn mặt mà nói chuyện, coi như không tệ. Những người khác cũng là như thế ý nghĩ, theo bọn hắn nghĩ, Đại Cảnh không có khả năng đời đời đều là minh quân, thánh quân, chỉ cần không phải hôn quân là được. Bây giờ Đại Cảnh đã cường thịnh dâng lên, rất nhiều chuyện chỉ cần hoàng đế đồng ý là được. không cần hoàng đế đi nghĩ sâu tính kỹ còn nhiều tướng tài lương thần không trường sinh nghe mọi người đàm tiếu đại cảnh tương lai tâm tình cũng rất tốt hắn điều ra chính mình hương hòa giá trị xem xét đã vượt qua 800 t r i ệ u tăng trưởng tốc độ không có giảm xuống ngược lại tại chậm rãi tăng lên chiếu cái này xu thế đi đến một tỷ hương hòa giá trị trước đều sẽ không giảm tốc độ cách mỗi mấy ngày hắn đều sẽ dùng hương hòa diễn toán dò xét đã biết phạm vi người mạnh nhất Phụ cận người mạnh nhất các loại bảo đảm an toàn của mình. Trước mắt đã biết phạm vi bên trong mạnh nhất vẫn là trước thánh triều vị cường giả kia, một ước hai ngàn vạn giá trị bản thân. Long mạch đại lục trừ hắn ra, người mạnh nhất đi đến hai trăm vạn hương hỏa giá trị. Đây là tứ động thiên cảnh giới, rất rõ ràng là có cường giả đến đây, nhưng chỉ cần đối phương không có gây rối, hắn tự nhiên không thể thô bạo giết chi. Phụ cận vùng biển người mạnh nhất đây là năm trăm vạn giá trị bản thân. từ khi hắn nắm biển về sau càng ngày càng nhiều cường giả hướng đại cảnh tụ tập. bất quá đã có rất nhiều năm không người nào dám khiêu chiến đạo tổ mộ anh hùng đã rời đến võ phong do long khởi quan trông giữ hoang xuyên lăng tiêu đã bước vào kim thân cảnh có hai người bọn họ tọa chấn vào mộ anh hùng cánh cửa chính là kim thân cảnh dương chu cùng thập bát tinh túc còn tại nỗ lực mạnh lên khương trường sinh đã thật lâu không có chuyên môn thu thập thiên tài hắn thấy không cần thiết thiên tư cho dù tốt cũng cần bồi dưỡng động lòng người nếu là nhiều ngược lại sẽ ảnh hưởng toàn thể tiến bộ tốc độ mà lại long khởi quan rời xa thị phi không cần nhiều thiên tài như vậy mặc dù không có khương trường sinh đi sàng chọn tại vũ phủ thiết lập dưới càng ngày càng nhiều bình dân thiên tài tuôn ra hiện ra đại cảnh võ đạo một năm so một năm mạnh thiên hà các châu đều có luận võ việc trọng đại dùng võ vì danh lấy võ vì tôn một đêm náo nhiệt đi qua sau long khởi sơn lại khôi phục trong yên tĩnh một tháng sau Khương Trường Sinh lực chú ý đặt vào đạo giới bên trong, hấp thu Tam Túc Kim ô huyết phách tiểu yến yêu thai nghén vài năm, cuối cùng muốn lột xác thành công. Huyết đàn bên trong thân hình của nó đã biến hóa, một cỗ cảm giác áp bách mạnh mẽ tiêu tán mà ra. So với Thái Oa, Thái Hi, Bạch Long càng có một cỗ khát máu tàn bạo khí tức. Giờ phút này huyết đàn mặt ngoài đã xuất hiện vết nứt, Tam Túc Kim ô chẳng mấy chốc sẽ xuất thế. Khương Trường Sinh cảm thụ một thoáng khí tức của nó. đã đi đến có thể so với thần nhân cảnh trình độ tiểu yến yêu bản thân cũng có yêu lực lại thêm nhiều như vậy thay ngén thuế biến về sau trực tiếp ủng có thần nhân thực lực chẳng có gì lạ đại khái lại qua nửa ngày huyết đàn như là pha lê phá toái hóa thành muôn vàn huyết phong quét ngang bốn phương tám hướng cuốn lên bụi đất lá r ụ n g một đầu toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm tam túc kim ô vỗ cánh hiện thân nó thân giống như quả mặc ra ba chân hai cánh lộ ra cực lớn trên thân còn có từng sợi x u ấ t chúng dài vũ khiến cho nó t ự a n như người khoác hà bào trên đầu còn mọc ra hai cây tím bộ lông màu đỏ như là mũ tóc cực kỳ thần tuấn nó phát ra rất có lực xuyên thấu tê minh thanh quanh quẩn ở giữa thiên địa phảng phất tại hướng toàn bộ thiên địa tuyên bố chính mình đến khương trường sinh ngưng tụ ra thân hình tiểu yến yêu nhìn thấy hắn lập tức hưng phấn mà bay tới bởi vì huyết phách bên trong có khương trường sinh máu huyết cho nên hắn có thể cảm giác được mình cùng Tiểu Yến yêu thành lập liên hệ nào đó, có thể chấp trường đối phương sinh tử. Chủ nhân, ta thành công, thật cường đại a. đa tạ chủ nhân, ta tính là trở thành Huyền đ i ề u sao? Tiểu Yến yêu hưng phấn hỏi, hai cánh v ỗ cánh, hỏa tinh phiêu giật. Khương Trường sinh cười nói, không, ngươi chính là Kim Ô, Tam Túc Kim Ô, cho mình lấy một cái tên đi. Kim Ô, tên rất hay, ta liền để Kim Ô đi. giữa thiên địa hẳn là cũng chỉ có ta Kim Ô a cũng được Khương Trường Sinh đáp sau đó xuất ra Sơn Hải Kinh muốn đem Kim Ô thu nhập Sơn Hải Kinh bên trong Kim Ô đối với hắn nói gì nghe nấy toàn bộ quá trình hết sức thuận lợi tiếp xuống ngươi cứ đợi ở chỗ này tu hành đi Khương Trường Sinh vứt xuống lời nói này liền rời đi Kim Ô vỗ cánh mà đi tựa như một đạo mũi tên lửa tan biến tại chân trời Kim Ô bắt đầu hưởng thụ chính mình hoàn toàn mới thể p h á c h cùng mạnh mẽ khí tức của nó hấp dẫn đạo giới những sinh linh khác. Trước tiên chạy tới là thiên ô khổng lồ thiên ô dọa đến kim ô vội vàng dừng lại. bất quá nó cũng không sợ, nơi này chính là chủ nhân địa bàn. thiên ô nhìn về phía kim ô trong ánh mắt tràn đầy vẻ k i n h nghi. mặc dù kim ô tại trước mặt nó vô cùng nhỏ bé, nhưng nó theo kim ô trên thân cảm nhận được một tia làm nó kiêng kỵ khí tức, thậm chí là huyết mạch áp chế. làm sao có thể? Thiên Ô bị h ù dọa, không thể tin được giác quan của mình. Ngươi tên là gì? Kim Ô. Kim Ô. Cùng ta Thiên Ô nhất tộc là quan hệ như thế nào? Ta là ngươi tổ tông. Kim Ô nhịn không được mắng. Thơ p h ụ n g Huyền Điểu tín đồ đều là nhận qua Thiên Ô hãm hại, Kim Ô cũng là như thế, cho nên nhìn Thiên Ô cực kỳ khó chịu. Thiên Ô nghe xong, ánh mắt ngẩn ngơ, đi theo hiện ra tức giận. Một giây sau, nó nghe được một thanh âm, lúc này quay người rời đi. cấp tốc tan biến kim ô kinh ngạc thầm nghĩ ta hiện tại lợi hại như thế rồi trong lúc nhất thời lòng tin của nó bắt đầu bành trướng tiểu yến yêu lột xác thành tam túc kim ô được cho là việc vui khương trường sinh rất chờ mong nó trưởng thành chân đạp chân long vai phải đứng thẳng kim ô vai trái đứng thẳng thiên ô ngẫm lại đều rất mang cảm giác khương trường sinh nhếch miệng lên hắn cũng không có đ ắ m chìm ở trong huyễn tưởng so với kim ô trưởng thành việc cấp bách vẫn là tăng lên chính mình thực lực mấu chốt nhất dù sao hắn còn có địch giả tưởng tồn tại cuộc sống ngày ngày trôi qua long mạch đại lục triệt để khôi phục lại bình tĩnh diệt thế thụ thành công chống đỡ đại địa các chiều khí vận đều hướng lòng đất xâm nhập nó cũng bắt đầu mượn khí vận tôi thể nó phát hiện khí vận so trước kia tốt hơn hấp thu nó trong lòng có minh ngộ sở dĩ tốt hơn hấp thu chính là là bởi vì nó đối p h i ế n đại địa này có công thiên địa tuy không linh trí nhưng lại có quy tắc thiên địa quy tắc trợ nó mạnh lên lý giải đến điểm này về sau diệt thế thụ tâm thái bắt đầu biến đối nhân tộc không có như vậy cầu hận ngược lại có càng bao la hơn tâm thái nguyên lai cứ vớt thiên hạ cũng có thể để nó trở nên càng mạnh trách không được có nhiều như vậy thụy thú tồn tại còn rất mạnh mẽ diệt thế thủ quyết định chính mình cũng muốn hướng thụy thú thuế biến một ngày này khương trường sinh một bên tu luyện một bên quan chắc cố nhân nhóm cố nhân đều trôi qua còn tốt tứ hải hiền thánh truyền thế trương long bây giờ bắt đầu truyền vận đang ở một phương tông môn nỗ lực luyện công khương dự vong trần lý công công thanh khổ đều trôi qua không tệ ánh mắt của hắn chuyển hướng lâm hạo thiên không nhìn không biết xem xét có chút ra ngoài ý định lâm hạo thiên vậy mà ngồi tĩnh tọa ở một tòa vô cùng to lớn yêu thi thể bên trên luyện công nhìn kỹ lại từng tia huyết khí theo yêu thân tràn ra chui vào hắn trong cơ thể đây là mặt khác một tôn yêu thánh khương trường sinh chú ý tới này tôn yêu thú cũng là thân thể tàn phế nối liền cùng một chỗ cùng cực tuyệt giao thánh giống như đúc lại thêm hình thể cực có thể là bảy đại thánh một trong tiểu tử này khương trường sinh biết lâm hạo thiên tư chất không phải tầm thường nhưng không nghĩ tới liền mạnh mẽ yêu thánh khí huyết đều có thể hấp thu trước đó lâm hạo thiên đạt được võ đế truyền thừa hắn còn cảm thấy lâm hạo thiên có có thể trở thành võ đế hiện tại xem ra Tên này hẳn không phải là vị kế tiếp võ đế mà là nhân tộc, yêu tộc bên ngoài ngoại tộc. Hắn đem đánh vỡ hai tộc cách cục. Cứ theo đ à n à y Lâm Hạo Thiên không cần mấy năm liền có thể đi đến càn khôn cảnh. Tốc độ đột phá có thể nói là không thể tưởng tượng nổi nhanh. Bất quá tận mắt nhìn thấy hắn trưởng thành q u ỹ tích, Khương Trường Sinh lại cảm thấy hợp lý. Tên này huyết mạch quá mạnh, cơ duyên cũng nhiều đến đáng sợ. Đơn giản liền là thiên mệnh nhân vật chính. Khương Trường Sinh không khỏi nhìn về phía mộ linh lạc. Mộ Linh Lạc ngậm lấy 50 vạn hương hỏa giá trị xuất sinh ở kiếp này x á c thực cũng là thiên tài g h ê gớm nhưng cùng Lâm Hạo Thiên so ra khoảng cách bắt đầu xuất hiện trước kia Mộ Linh Lạc có thể áp chế Lâm Hạo Thiên nói rõ tư chất của nàng không kém chẳng qua là đằng sau cơ duyên không được Khương Trường Sinh đột nhiên sinh ra một cái to gan ý nghĩ chương 223 văn võ chi đạo tủ thiên bia Khương Trường Sinh yên lặng vì Mộ Linh Lạc chúc phúc 100 vạn hương hỏa giá trị. nhìn nàng một cái có thể hay không có lớn kỳ ngộ tại hương hòa trúc phúc bên trong mộ linh lạc là duy nhất có hy vọng đuổi kịp lâm hạo thiên khương trường sinh đối nàng ôm chờ mong c h ú c phúc về sau khương trường sinh liền thu hồi tầm mắt chuyên tâm luyện công cũng không biết này trăm vạn hương hòa giá trị khi nào phát huy hiệu quả khương trường sinh yên lặng nghĩ đến một bên khác đại cảnh trung bộ thiên cương châu ngày xưa thiên cương vương triều chỗ dãy núi ở giữa một đám ăn mặc thống nhất áo bào nam nữ đang ở tu kiến một tòa đạo quan chính là đạo tổ giáo đệ tử Tề duyên cùng Phụng Thiên Thiên tử Lý Nhai ngồi tĩnh tọa ở giữa sườn núi mặt hướng kiều dương cùng nhau vận công khí vận quấn quanh bọn hắn quanh thân ngưng là thật chất như là khí khói vẩn quanh cực kỳ thần kỳ Lý Nhai mở to mắt tán thán nói Tề huynh quả nhiên là đại tài con đường này có thể thành Tề duyên không có mở mắt bình tĩnh nói Lý huynh đệ cũng rất tốt nếu không phải ngươi xuất hiện, con đường này ta ít nhất còn cần 10 năm mới có thể thành, chỉ có thể nói chúng ta thành tựu lẫn nhau. nghe vậy, Lý Nhai lộ ra nụ cười. hắn đi theo hỏi, tề huynh như thế đại tài, cam nguyện một mực như vậy hành tẩu thiên hạ, sao không tới ta Phụng Thiên, ta nguyện chiếu cáo thiên hạ, dùng người trong thiên hạ lực lượng giúp ngươi phát dương giáo pháp, liền đạo tổ xem tới Long mạch Đại Lục trước, hắn cảm thấy đạo tổ chẳng qua là cực kỳ cường đại võ giả thôi, nhưng trên đường hắn nhìn thấy cái kia từng đầu hùng vĩ thiên hà còn mắt thấy đạo tổ nắm biển rung động cảnh tượng một khắc kia trở đi đạo tổ trong lòng hắn liền là thần mặc dù không có tề duyên hắn cũng chuẩn bị đi trở về thành đạo tổ lập tượng còn sống tiên thần há có thể không cung phụng hắn thậm chí huyễn tưởng nếu là toàn bộ phụng thiên đều t i n ngưỡng đạo tổ có thể hay không đạo tổ liền phụng thiên cùng một chỗ bảo hộ nếu là như vậy có lẽ còn có thể hóa giải phụng thiên khốn cảnh đại cảnh trở thành đồng minh tái chiến mặt khác tam phương hoàng triều chưa hẳn không thể thành công nếu là thành công cái kia phụng thiên đem bay lên tề duyên lắc đầu nói dùng thiên tử tên phổ biến bách tính nơi nào sẽ thờ phụng sẽ chỉ mâu thuẫn nhất là làm sinh hoạt không như ý lúc mà lại vô luận là đại cảnh vẫn là phụng thiên đều là muốn chinh chiến cùng tư tưởng của ta không hợp ta chỉ cần dùng tự thân hướng thế nhân chứng minh quá trình này sợ là muốn thật lâu thậm chí khả năng cả đời đều không thể hoàn thành vậy liền nhường cuộc đời của ta hóa thành truyền thừa, nhường đời sau người tiếp tục cố gắng. Tề duyên lời lạnh Lý nhai yên lặng, hắn tâm sinh ra sự kính trọng, đây là hắn lần thứ nhất đối một người sinh ra như thế kính ý, kính trọng không phải vũ lực mà là hắn ý chí. Tề duyên nói, tốt, đừng có lại nói mấy cái này, chuyên tâm đi. Người ta võ đạo liền muốn thành lập. Lý nhai gật đầu. Tháng 10, đại cảnh bầu trời bỗng nhiên dị biến, cuồng phong gào thét đại địa. Bầu trời tràn đầy bên trên Tử Hà, phàm là võ công chắc tuyệt người đều có thể cảm nhận được đại cảnh khí vận biến hóa. Khương Triệt cùng Trần Lễ đi ra ngự thư phòng. Trần Lễ c a n mày nói: Đây là cái gì biến cố? Cùng võ giả đột phá khác biệt, nhưng đại cảnh khí vận vậy mà tăng trưởng tốc độ cao tăng trưởng, s o sinh ra càn khôn cảnh mang đến khí vận tăng lên nhanh hơn. Khương Triệt đã gặp sóng to gió lớn, hắn bình tĩnh cười nói: Xem ra chấm đại cảnh lại ra kinh thế chi tài, tính toán là từ đâu tới. Trần Lễ vận công, cẩn thận cảm ứng. Qua một hồi lâu, hắn phương mới hồi đáp Thiên Cương Châu. Khương Triệt hiếp mắt nói: chẳng lẽ là đạo tổ giáo tề thánh? b à i h ỳ vệ trước đó dò thăm tề thánh tại sáng tạo một loại nào đó mới võ đạo. Đây là tập võ chi đạo, nếu là thành công, cũng là xứng với như thế thiên tượng. Thân cái này đi thăm dò. Trần Lễ chắp tay chắp tay, sau đó cấp tốc rời đi. Khương Triệt nhìn đầy trời tử tiêu, trên mặt tươi cười. tựa hồ nghĩ tới chuyện tốt gì 59 tuổi hắn tóc mai bên trên bắt đầu nhiễm trắng nhiều hơn một phần tăng thương sau một tháng đạo tổ giáo giáo chủ tề thánh khai sáng mới võ đạo tin tức truyền khắp thiên hạ hắn xưng là văn võ chi đạo dùng ngâm tụng thi từ ca phú dẫn ra võ đạo linh khí tiến hành chiến đấu hắn đặc biệt khiêu chiến thiên cương trong một phương cường đại tông môn khiêu chiến hắn kim thân cảnh môn chủ hắn dùng thần nhân cảnh công lược chiến thắng kim thân cảnh nhất chiến thành danh văn võ chi đạo truyền khắp đại cảnh võ lâm lại về sau thiên tử chiếu cáo thiên hạ tuyên bố đạo tổ giáo giáo chủ tề duyên một mình sáng tạo một phương võ đạo công tại thiên thu đặc biệt phong kỳ vi văn võ chi thánh đến miễn tử kim bài này chiếu vừa ra thiên hạ x ô n sao đây là đại cảnh vị thứ nhất do thiên tử công nhận thánh nhân trung tuần tháng 12, h khương triệt đến đây bái phòng khương trường sinh hắn cảm khái tề duyên lợi hại hắn sáng tạo văn võ chi đạo tưởng thật đến chỉ cần một loại nào đó cảm xúc cũng đủ lớn liền có thể dẫn ra võ đạo linh khí vì chính mình mà chiến này pháp nếu là dùng trên chiến trường khó lường có thể làm cho rất nhiều võ công thấp binh sĩ bộc phát ra đáng sợ sức chiến đấu khương triệt ngữ khí khó nén vẻ kích động hắn nhìn về phía khương trường sinh tầm mắt tràn ngập sùng bái hắn nhưng là biết được tề thánh lai lịch tề thánh chính là bị đạo tổ rời núi mà tiên phục nếu không phải có đạo tổ hắn nói không chừng đã trở lại đại tề tại đại tề sáng lập văn võ chi đạo văn võ chi đạo vừa ra người đọc sách cũng có thể có sức chiến đấu ít nhất không cần chuyên môn nhín chút thời gian đi tập võ đọc sách đọc lên mạnh mẽ vũ lực đến đây tuyệt đối là trước đó không người dám nghĩ sự tình không t r i ệ t đối tề thánh tán dương có thừa nghe được diệp tầm địch đều muốn đi khiêu chiến tề thánh đừng văn võ chi đạo tuy mạnh nhưng các ngươi tranh lệch quá xa cũng đừng đánh chết hắn Khương Tiệt vội vàng ngăn lại nói, rất rõ ràng, Tề Thánh đã trở thành trong lòng của hắn bả o bối. Diệp Tầm địch tức giận nói, nhìn ngươi như thế, hắn trong lòng có chút chua chua. Năm đó cảnh Thiên Tông đối với hắn cũng là như thế coi trọng. Khương Tiền cảm khái nói, không thể không nói, Tề Thánh x á c t h ự c khó lường, ta trước kia liền nghĩ không ra còn có này loại tập võ chi pháp. Khương Trường sinh mở to mắt nói, nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng không phải là võ đạo. chẳng qua là cùng võ đạo lợi dụng chính là cùng một loại linh khí trong lòng của hắn vui mừng đối tề thánh rất hài lòng không nghĩ tới này loại võ đạo thật đúng là sáng tạo ra võ không thứ nhất cường giả cuối cùng sẽ bị mạnh hơn tồn tại thay thế nhưng chỉ cần văn võ chi đạo vẫn còn tề thánh liền có thể ghi tên sử sách nhường hậu thế vô số người kính ngưỡng bất quá trung quy là căn cứ vào võ đạo linh khí cơ sở không tính đánh vỡ võ đạo thế giới quy tắc chỉ cần là võ đạo linh khí vô luận như thế nào luyện đều không thể đi đến tu tiên trình độ tu tiên giả hấp thu chính là thiên địa bản nguyên linh khí tương đương với con người cùng tự nhiên hợp nhất mà điểm này bị võ đạo thế giới quy tắc hạn chế vô pháp vượt qua nói theo một ý nghĩa nào đó võ đạo linh khí cũng là thiên địa ô dù nó tồn tại nhường thiên địa vạn vật vô pháp thay thế phương thiên địa này bạch kỳ cười hắc hắc nói chủ nhân ngài khi nào sáng lập tiên đạo tiên đạo mọi người d ồ n d ậ p nhìn về phía khương trường sinh liền cơ võ quân trong mắt cũng là nóng bỏng chi sắc. tại thánh triều, cơ võ quân gặp quá nhiều quá nhiều tuyệt học, nhưng chưa từng thấy qua giống đạo tổ như thế tiên thuật. giải đậu thành binh, nắm biển, khởi tử hồi sinh, hóa long, đây tuyệt đối là tiên thuật. không trường sinh nói đối đãi n g ư ơ i nhóm đi đến võ đạo phần cuối lại nói, ngay cả ta cũng tại triều lấy mục tiêu mà nỗ lực. hắn vô pháp khai sáng tiên đạo, cho nên rất khoát chuyển di lực chú ý. hắn chỉ cần hướng người bên cạnh nói rõ lý do đến khắp thiên hạ người l i ề n tùy tiện bọn hắn nghĩ như thế nào coi hắn là thành tiên thần cũng là chuyện tốt vì hắn cung cấp liên tục không ngừng hương hỏa giá trị mọi người một hồi thất vọng nhưng cũng không nhụt chí đúng vậy a liền võ đạo đều không có đi đến phần cuối dựa vào cái gì bước chân tiên đạo theo bọn hắn nghĩ khương trường sinh khả năng đã siêu việt võ đạo phần cuối biết được khương trường sinh chân thực số tuổi người chỉ có khương triệt khương t i ệ n những người khác là tại Khương Trường Sinh cường đại lên sau mới gặp phải hắn từ vừa mới bắt đầu hắn ở bên người lòng người bên trong hình ảnh chính là vô địch cho nên bọn hắn xem nhẹ Khương Trường Sinh còn tại võ đạo trong phạm vi những trong năm này ngoại trừ tĩnh tọa bọn hắn cũng không có thấy Khương Trường Sinh tu hành võ học điểm này nhường suy đoán của bọn hắn càng thêm chắc chắn Khương Triệt lại đợi trong chốc lát sau đó cao hứng rời đi sau đó hắn chuẩn bị đại lực phổ biến văn võ chi đạo thời gian tiếp tục trôi qua thái hòa 6 năm đầu tháng 3. lý nhai đến đây bái phỏng dâng lên chính mình sáng lập khí vận võ đạo trước khi chia tay hắn còn nói muốn tại phụng thiên vì khương trường sinh lập xem trong lời nói tràn đầy ý lấy lòng khương trường sinh cũng không có làm khó hắn hắn có thể thực hiện ước định của mình đem chính mình sáng lập võ đạo dâng lên đã thu được khương trường sinh tán thành mặc dù để cho hắn chạy thoát có thể sẽ cho đại cảnh mang đến tai họa nhưng hắn đáng giá sống sót có lẽ hắn cũng có thể vì đại cảnh Phụng Thiên mang đến tốt hơn quan hệ thiên hạ còn lớn hơn tại thống nhất thiên hạ con đường bên trên đại cảnh cùng Phụng Thiên cũng là có thể d ắ t tay tiến lên không nhất định cần phải đánh nhau chết sống tại cùng một chỗ chinh chiến quá trình bên trong chỉ cần kéo ra khoảng cách một phương khác có lẽ liền sẽ cúi đầu xuống dĩ nhiên cũng có khả năng tính toán bất luận cái gì khả năng đều tồn tại Khương Trường s i n h rỗi cái lưng mệt mỏi đứng dậy nhảy đến đ ị a linh thụ trên nhánh cây diệp tâm địch khương tiền kiếm thần cơ võ quân đang ở nghiên cứu lý nhai khí vận chi đạo bọn hắn đặc biệt riêng phần mình sao chép một phần nguyên bản đã đưa cho khương triệt khương trường sinh ánh mắt nhìn về phía phương xa lâm hạo thiên còn đang hấp thu yêu thánh khí huyết không có một đầu yêu quái dám tới gần yêu thánh chỗ vùng biển cũng là tiện nghi lâm hạo thiên khương trường sinh tiếp tục xem đi nhìn về phía mộ linh lạc hắn nhíu mày nhếch miệng lên. Mộ gia đi vào một mảnh cổ lão mà hoang vu quần đảo, từng cái trên hải đảo đều có nhân tộc thành trì đường nét, nhưng không võ giả tung tiết. Mộ gia đội tàu cũng là đánh bậy đánh bạ lại tới đây. Trước đó đi xuyên ba tháng sương mù, kém chút mất phương hướng. Tại đây mảnh quần đảo trên, bọn hắn phát hiện rất nhiều thiên tài địa bảo cùng võ học bí tịch, thậm chí còn có thần binh lợi khí. Toàn bộ Mộ gia đều x ô i trào. Đại lượng hòm gỗ bị bọn hắn rời đến trên thuyền. mà mộ linh lạc bị một tòa núi cao hấp dẫn, nàng tại mộ huyền cương đồng hành đi vào giữa sườn núi, phát hiện một núi động, trong động các nàng phát hiện một tòa thần bí bia đá. mộ huyền cương nhìn một lúc lâu, phương mới nhận ra phía trên chữ tù thiên bia. làm mộ linh lạc sở về phía tù thiên bia lúc tù thiên bia vỡ vụn, vậy mà toát ra một vệt sáng, chui vào chán của nàng. tù thiên bia vỡ vụn về sau xuất hiện một thanh thạch kiếm, chui kiếm vừa vặn rơi vào mộ linh lạc trong tay. Mộ Huyền Cương sợ hãi, sợ tôn nữ xảy ra chuyện, cũng may Khương Trường Sinh kịp thời lên tiếng. Chớ Hoàng, nàng đang tiếp thụ truyền thừa. Thanh âm là từ trên người Mộ Linh Lạc Kim Lân Ngọc Diệp bên trong truyền ra. Mộ Huyền Cương đã thật lâu không có nghe được đạo thanh âm này, có thể vừa nghe đến liền nhận ra, lập tức kích động lên, vội vàng quỳ xuống lễ bái tiên thần. Chương 224 n Nhất kiếm khai thiên võ đế tư cách. Khương Trường Sinh có thể nghe được Mộ Linh Lạc tiếng lòng. Kim Lân Ngọc Diệp bên trên thần niệm cũng có thể cảm giác được vừa rồi tổ thiên bia bên trong cũng không mặt khác linh trí. Mộ Huyền Cương khẩn trương hỏi, xin hỏi tiên thần là gì truyền thừa. Khương Trường Sinh thanh âm vang lên lần nữa, người tốt nhất đừng biết được để tránh rước lấy phiền toái. Mộ Huyền Cương nghe xong vội vàng im miệng, hắn đứng dậy đi đến cửa hang chờ đợi. Khương Trường Sinh thì thi triển báo mộng chi thuật tiến vào mộ linh lạc trong mộng, mộ linh lạc cũng không phải là nằm mơ. nhưng bây giờ trạng thái cùng giống như nằm mơ, cho nên báo mộng chi thuật là có thể được. Khương Trường Sinh đi vào một mảnh màu đỏ đại địa phía trên, đại địa hoang vu, cát vàng q u y ể n thiên, Mộ Linh Lạc ngơ ngác đứng trên mặt đất, Khương Trường Sinh xuất hiện ở sau lưng nàng, theo ánh mắt của nàng nhìn lại, thiên địa phần cuối vô cùng tối tăm, có một tòa như là kình thiên chi trụ bia đá đứng thẳng, không biết cao bao nhiêu, đây rốt cuộc là địa phương nào? Mộ Linh Lạc tự lẩm bẩm trong lời nói tràn ngập lo lắng. Khương Trường Sinh vỗ vỗ bờ vai của nàng, dọa đến nàng lập tức nhảy ra, quay đầu nhìn thấy là Khương Trường Sinh, nàng cũng không có thư giãn. Ngươi là ai? Mộ Linh Lạc trầm giọng nói, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Khương Trường Sinh cười nói, ngươi ngay cả ta đều quên rồi. Yên tâm đi, ta là Báo Mộng Tiến đến, ta đến bồi bạn ngươi đạt được này truyền thừa. Nghe vậy, Mộ Linh Lạc vẫn nửa tin nửa ngờ. Khương Trường Sinh thái độ đối với nàng cũng là hài lòng, nói cùng đi chứ. ngươi nếu là không yên lòng, chúng ta có khả năng giữ một khoảng cách. này trong truyền thừa thiết lập một đạo trí nhớ, hắn sẽ cùng ngươi đối thoại, nhưng hắn không nhìn thấy ta. ngươi cũng không cần quá hoảng sợ hắn. hắn chẳng qua là trí nhớ tàn ảnh. vô luận ngươi dùng loại phương thức nào hỏi thăm hắn, tiếp xúc hắn, hắn đều sẽ dùng cố định trả lời đáp lại ngươi. mới vừa gia nhập mộng cảnh, Khương Trường sinh thần đ i ệ m quét qua, liền mò thấy đối phương. Mộ Linh lạc mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn là lựa chọn gật đầu. mới vừa nàng ra ngoài, hai người cùng nhau hướng đi phương xa bia đá. Mộ Linh Lạc nhịn không được hỏi Trường Sinh ca ca, như thật là ngươi, chẳng lẽ này truyền thừa là ngươi an bài cho ta? Nàng cảm thấy không có khả năng trùng hợp như vậy, dĩ vãng nàng cũng đã gặp qua mối nguy cơ duyên, nhưng Khương Trường Sinh đều không có hiện thân, coi như lần này đặc thù, ý thức tiến vào truyền thừa trong trí nhớ cũng không nên trùng hợp như vậy. Khương Trường Sinh nói, có phải hay không không trọng yếu, thật tốt nắm bắt nó. cơ duyên này không đơn giản, xác thực không đơn giản. Mặc dù chỉ là nhất đoạn trí nhớ tàn ảnh, nhưng cũng dùng ếch ngồi đáy giếng, tù thiên bia chủ nhân thập phần cường đại, rất có thể so đương thời hết thầy võ già đều mạnh. Phương xa tù thiên bia nói ít cũng có cao năm trượng, cực kỳ khoa trương. Cái này khiến Khương Trường Sinh nghĩ đến Diệp Tầm đ i ệ t hoang đạo thần nguyên công, Diệp Tầm đ i ệ t cũng có thể dùng chân khí ngưng tụ thành một bia đá đến, chẳng qua là hai khối bia cũng không giống nhau. Mộ Linh lạc một bên tiến lên, một bên cùng Khương Trường Sinh nói chuyện phiếm, trò chuyện một chút nàng liền biết được này chính là nàng Trường Sinh c a k a cũng không phải là Huyễn Tượng. Khương Trường Sinh khí chất, ngữ khí là rất khó bắt trước. Loài kia không gì không biết, không gì không hiểu cao thâm m t chắc trạng thái rất rõ ràng chính là nàng Trường Sinh c a k a Mặc dù biết được điểm này, nàng cũng không có tới gần Khương Trường Sinh, cẩn thận một chút tóm lại là chuyện tốt. Hai người còn chưa đi đến tù thiên bia trước, thiên địa dung mạnh. Đại đ ị a xuất hiện từng đầu kinh dị đáng sợ vết nứt, c ấ p t ố c mở rộng thành hẻm núi. cả kinh mộ linh lạc bay tới trên bầu trời. Khương Trường Sinh cũng là rất bình tĩnh, đứng ở chỗ cũ, dưới chân huyền không sau vẫn không có rớt xuống đi. gặp hắn không có việc gì, mộ linh lạc quay đầu nhìn lại, con mắt của nàng t r ừ n g lớn, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Tù thiên bia vậy mà biến thành một thanh vô cùng to lớn kiếm đá, đứng ở thiên địa phần cuối, tại kiếm cách phía trên có một đạo thân ảnh dựa lưng vào chuôi kiếm. Tại kiếm đá bên trên như là bụi trần nhỏ bé, có thể khí thế của hắn cực kỳ cường đại, hấp dẫn mộ linh lạc tầm mắt trước tiên khóa chặt hắn. Hậu bối, ngươi có thể nhận biết này kiếm. Một đạo đạm mạc to thanh âm vang lên, đinh tai nhức óc. Mộ linh lạc nhíu mày, nàng tự nhiên chưa thấy qua, nhưng nàng lại sợ nói nhầm. Vừa rồi trường sinh ca ca nói, mộ linh lạc ánh mắt lấp lánh, nàng mở miệng nói, ngươi là ai? Ta tên không trọng yếu. ta chi võ đạo không nên mai một. nghe nói như thế, mộ linh lạc không khỏi nhìn về phía khương trường sinh, ánh mắt có chút hoài nghi. khương trường sinh cười nói, ngươi nói cùng lần này tình cảnh không quan hệ. mộ linh lạc một lần nữa nhìn về phía to lớn kiếm đá, nói, ngươi vẫn là mai một đi. ha ha ha, man hoang đại địa, ngô chủ chìm nổi hậu bối, ngươi chỗ thời kỳ có không võ đế tồn tại. mộ linh lạc nhíu mày, nói theo, có thể hay không nhanh lên. Võ đế là cái gì? Võ đế chính là võ đạo trí cao chi cảnh, đó là thống nhất nhất tộc mạnh mẽ vũ lực, là có thể lay động đất trời quy tắc lực lượng. Trường sinh ca ca, hắn thật đã cố định phương thức nói chuyện, thật có ý tứ, rất tốt. Xem ra ngươi đã có tiếp nhận truyền thừa giác ngộ hầu bối, vượt lên thanh kiếm này, chỉ cần ngươi có thể làm được, ngươi đem thu hoạch được ta chi truyền thừa. Trường sinh ca ca, hắn cùng ngươi so, ai mạnh? Đối mặt mộ linh lạc tò mò. Khương Trường Sinh cười không nói, cái kia thanh âm thần bí cũng không vang lên nữa. m ộ Linh l ạ c bay lên mà lên, bay tới to lớn kiếm đá vùng trời. Khương Trường Sinh theo sát phía sau, bọn hắn nhìn thấy người kia. Cái này người tóc tai bù sù, người khoác da thú chế thành áo bào, mặt mũi tràn đầy tăng thương, hai mắt nhắm nghiền, có một đầu thật dài vết x ẹ o hoành xuyên qua mí mắt, dưới mí mắt hãm, hai tay của hắn khoanh trước ngực, tóc trắng phất phới, toàn thân tản ra cổ lão khí tức. không sai một người vậy mà tàn mát ra cổ lão khí tức loại khí tức này cũng không phải là đơn thuần già nua mà là vừa nhìn thấy cái này người liền có thể cảm nhận được hắn tới từ rất xa xưa thượng cổ trải qua tưới nguyệt tu tư luyện mộ linh lạc thu hồi tầm mắt nàng bay tới vỏ kiếm bên cạnh chỉ là vỏ kiếm liền như là một tòa núi cao nàng song tay đè chặt đem hết toàn lực căn bản rút bất động nàng thử mấy lần làm sao đều không được khương trường sinh nói rút kiếm cũng không phải là cứng rắn rút, đừng quên nơi này cũng không phải là hiện thực. Mộ Linh Lạc nghe xong lập tức minh ngộ, nàng bay tới khương trường sinh bên cạnh, một lần nữa nhìn về phía to lớn kiếm đá, ánh mắt trở nên kiên định. trong nội tâm nàng tuôn ra một cỗ kiên quyết tín niệm, cái kia chính là nhất định phải vượt lên thanh kiếm này. nàng bản thân liền là thiên tài, từ nhỏ đến lớn cơ hồ chưa bao giờ gặp ngăn trở, nàng ở sâu trong nội tâm là tự phụ, cho nên cỗ này tín niệm rất mạnh mẽ. cơ hồ mới xuất hiện, to lớn kiếm đá bắt đầu rung động, bộ đất tung bay, đại địa chấn động. kiếm cách phía trên đạo thân ảnh kia đứng thẳng thân thể, dưới hai tay rủ xuống, quay người nhìn về phía mộ linh lạc, nói: tốt, không nghĩ tới vạn thế về sau còn có như thế tín n i ệ m người, hậu bối, người có tư cách đạt được ta truyền thừa. nhớ kỹ tên ta, ta chính là tù thiên võ đế, n à y kiếm danh vì tù thiên chi kiếm, nó có thể giúp ngươi tung hoành thiên nội thiên ngoại. vĩnh viễn không muốn vứt xuống nó thanh âm thần bí vang lên lần nữa ngữ khí tăng thương lại lộ ra trùng thiên hào hùng thiên địa đi theo phá toái không trường sinh báo mộng chi thuật bị đánh gãy mộ linh lạc mở to mắt hai mắt bắn ra hồng quang trong tay tù thiên kiếm tiêu tán ra bằng b à khí vận hấp dẫn võ đạo linh khí tràn vào trong cơ thể nàng hai con mắt của nàng bên trong bắt đầu hiện ra từng đạo tập võ thân ảnh chiêu thức khác biệt tốc độ cao lấp lánh hoán đổi tại phía xa địa linh thụ khương trường sinh trong lòng diễn toán ta muốn biết tù thiên võ đế khi còn sống tối cường mạnh bao nhiêu tạm thời vô pháp diễn toán không tại hệ thống phạm vi dò xét bên trong chẳng qua là không tính được tới nhưng xác thực tồn tại không trường sinh hoài nghi tù thiên võ đế thi thể vẫn còn võ đế thi thể là bất diệt không giống với lâm hạo thiên trước đó gặp phải truyền thừa cái kia đạo truyền thừa chỉ có công pháp cũng vô thần binh Tiên lân ngọc diệp bên trên thần niệm có thể cảm nhận được mộ linh l à c ô n g lực tại tăng vọt. Đây mới là truyền thừa, không chỉ là thụ người dùng cá, còn giúp đỡ thuế biến. Khương Trường Sinh rơi trên mặt đất, mở miệng hỏi: Cơ cô nương, ngươi có thể từng nghe nói tủ thiên võ đế? Nghe vậy, Cơ võ quân tầm mắt theo trang giấy trong tay dịch chuyển khỏi, nàng nhìn về phía Khương Trường Sinh, nói: Biết được, tại thánh triều cổ hiến bên trong ghi chép hơn 10 vị thời đại khác nhau võ đế, dĩ nhiên đây cũng không phải là toàn bộ. chẳng qua là thánh triều hiểu rõ tù thiên võ đế là cực kỳ cổ lão võ đế sự tiết của hắn cũng tại nhân tộc lưu truyền rộng rãi bất quá thế nhân không biết tên thật của hắn coi hắn là thành khai thiên thiên thần truyền thuyết thiên địa ban đầu t ố i tâm đến cực điểm có nhất thần nhất kiếm khai thiên vì thế giới mang đến hào quang khai thiên chi thần nói chính là tù thiên võ đế hắn võ đạo đại thành nhất kiếm trảm thiên chém giết che đậy hạo nhật mạnh mẽ yêu thánh vì nhân gian mang đến hào quang này truyền thuyết cũng hấp dẫn chú ý của những người khác lực. Cơ võ quân nói theo trên đời tiên thần truyền thuyết phần lớn đều là cổ lão võ giả cách làm, chẳng qua là bị nhiều đời khách đại thôi. Dĩ nhiên cũng có chân chính tiên thần tồn tại, liền là ngài. Nàng nhìn về phía Khương Trường Sinh tầm mắt tràn ngập cuồng nhiệt, nàng rất nghĩ đến hiểu tiên thần thế giới, nhưng trước đó Bạch Kỳ cũng hỏi qua Khương Trường Sinh không có trả lời, cho nên để cho nàng cũng không dám hỏi nhiều. Diệp Tâm địch tò mò hỏi. Tù thiên võ đ ế mạnh bao nhiêu? Tại các thời đại võ đế bên trong có thể bài nhiều ít tên. Cơ võ quân lắc đầu nói không rõ ràng.ít nhất năm vị trí đầu đi. Dù sao nhất kiếm khai thiên là rất nhiều võ đế đều không có làm qua sự tình. Khương Trường Sinh nghĩ đến Lâm Hạo Thiên bất bại luân hồi kinh, hắn hỏi có không dùng bất bại hoặc là luân hồi vì danh võ đế. Cơ võ quân gật đầu nói xác thực có. Đó là vạn năm trước một vị võ đế, hắn quét ngang thiên hạ, cử thế vô địch. liên cùng thời đại mặt khác võ đế đều không phải là hắn đối thủ hắn nổi danh nhất chiến tích chính là phục sinh một vị thượng cổ võ đế lại đem hắn hạ gục cái này người vì chiến đấu đã đi đến phong m a mức độ nàng dừng một chút tiếp tục nói võ đế bất diệt hắn thi thể cùng truyền thừa giải thiên hạ thánh triều cũng không cách nào toàn bộ thu thập xin hỏi đạo tổ ngài có thể là thu được truyền thừa của bọn hắn khương trường sinh cười nói chẳng qua là hỏi một chút thôi mọi người đều không tin nhưng cũng không dám nghi vấn. Diệp Tầm Địch liền vội vàng hỏi có không hoang đạo thần nguyên tên võ đế. Cơ võ quân lắc đầu. Diệp Tầm Địch chưa từ bỏ ý định hỏi cái kia đại kim cương thần thể đâu. Cơ võ quân nói đại kim cương thần thể từng tại thánh triều từng sinh ra các ngươi luyện hẳn là vị kia thần thể sáng tạo mặc dù đồng dạng mạnh mẽ nhưng cùng chân chính đại kim cương thần thể không thể so sánh nhưng đại kim cương thần thể cũng không cách nào đi đến võ đế độ cao. Võ Đế cũng không chỉ là cảnh giới, cũng là vô địch phong hào, cho nên từng cái tế nguyệt thời kỳ võ Đế mạnh yếu không giống nhau. Thiên hạ hôm nay ta cảm thấy chỉ có đạo tổ có tư cách x ừ n g võ Đế. Diệp Tâm địch t h ầ m mắng, thật sẽ tận dụng triệt để phút mông ngựa. Ngươi cũng đập xong, ta làm sao bây giờ? chương 225, chiến ý cường đại bốn cái thái dương không trường sinh mở ra võ Đế chủ đề dẫn tới đình viện náo nhiệt lên, mọi người mồm năm miệng 10 hỏi thăm võ Đế truyền thuyết. cơ võ quân cùng mọi người đã quen thuộc, không có bất kỳ cái gì giá đỡ, đem chính mình hiểu rõ võ đế truyền thuyết nói hết ra. Mỗi một vị võ đế đều tung hoành một thời đại. chuyện xưa của bọn hắn mặc dù hết sức giản lược, cũng có thể làng người tràn ngập huyễn tưởng. Không trường sinh biết được tù thiên võ đế cực kỳ cường đại về sau, hắn liền yên tâm. trăm vạn hương hỏa giá trị tiêu đến không lỗ. cơ võ quân vừa nói, trong lòng một bên tràn ngập tò mò. đạo tổ không có khả năng vô duyên vô cớ hỏi thăm tù thiên võ đế sở dĩ hỏi thăm tất nhiên là đạt được tới có liên quan đồ vật trong khoảng thời gian này đạo tổ rõ ràng một mực đợi dưới tàng cây là như thế nào đạt được tù thiên võ đế truyền thừa không cách nào tưởng tượng cái này là tiên nhân thủ đoạn đi một tháng sau đêm khuya khương trường sinh báo mộng cho mộ linh lạc mộng cảnh là mộ ra một chiếc thuyền lớn trừ bọn họ không có người thứ ba tồn tại nhìn thấy khương trường sinh mộ linh lạc thật cao hứng, tay nàng để tủ thiên kiếm, hưng phấn kể rõ truyền thừa mang tới thu hoạch, công lực của nàng đã tăng mấy lần, còn lĩnh ngộ một loại chiến ý, đó chính là tủ thiên chiến ý, có thể làm cho nàng quên mình đầu nhập chiến đấu, cho đến chiến thắng kẻ địch, c h u diệt kẻ địch. Loại trạng thái này không chỉ là chuyên tâm, còn có thể làm cho nàng đối võ đạo linh khí thao túng càng thêm như ý. Khương trường sinh nghe xong bắt đầu cùng nàng luận bàn. muốn nhìn xe này loại chiến ý rốt cuộc mạnh cỡ nào? mộ linh lạc bây giờ vẫn là kim thân cảnh, nhưng ở thu hoạch được truyền thừa trước, nàng đã có khả năng cùng càn khôn cảnh chống lại, cũng không biết bây giờ mạnh bao nhiêu. chiến đấu mở ra, hai người bay tới trên trời, mộ linh lạc trực tiếp thi triển cửu thần đấu chuyển công, khí thế tăng vọt, nàng đi theo tiến vào tù thiên chiến ý, khí thế vậy mà lần nữa tăng vọt, phần khí thế này đã không kém hơn lúc trước kiếm thần khiêu chiến khương trường sinh lúc thiên địa kiếm ý. nói cách khác, kim thân cảnh mộ linh lạc đã có thể so với tung hoành càn khôn cảnh thực lực vô địch. mộ linh lạc rút kiếm đánh tới, thi triển chính là thái thanh kiếm thuật, cũng là truyền lại từ khương trường sinh. khương trường sinh dùng quyền cước chống lại, đại chiến kinh thiên động địa, nhường hải dương nhất lên kinh đào hải lãng. qua đi tới nửa canh giờ, mộ linh lạc mới vừa dừng lại, nàng rời khỏi tù thiên chiến ý trạng thái, cả người vô cùng mỏi mệt, đầu đầy là mồ hôi. khương trường sinh tán thán nói. thật là bá đạo chiến ý khó lường dù cho là đối mặt nhất động thiên cũng có sức đánh một trận có lẽ đánh không lại nhất động thiên nhưng nhất động thiên cũng rất khó miểu sát át chủ bài toàn ra trạng thái dưới mộ linh lạc cái này mộ linh lạc xem như đuổi kịp lâm hạo thiên không có bị lâm hạo thiên hất ra không trường sinh vốn là muốn t ù thiên võ đế truyền thừa công pháp cầm lấy đi truyền cho lâm hạo thiên dù sao lâm hạo thiên truyền thừa công pháp cũng truyền cho mộ linh lạc mặc dù hai bên công pháp giống nhau Mộ Linh Lạc dựa vào chiến ý cũng có thể cùng huyết mạch đặc t h ủ Lâm Hạo Thiên phân cao thấp, nhưng không nghĩ tới Tu Thiên truyền thừa căn bản không có công pháp, mà Tu Thiên chiến ý không cách nào truyền thừa. Trường Sinh ca ca, thế nào? Có thể cùng Lâm Hạo Thiên so sao? Đại cảnh Kim Thân cảnh thiên tài có không người mạnh hơn ta? Mộ Linh Lạc thở hổn hển hỏi, nàng xoa xoa mồ hôi trên trán, đầy mắt trở mong. Khương Trường Sinh nói cùng Lâm Hạo Thiên so khó nói, nhưng ở đại cảnh. không người có thể cùng ngươi so Dương Chu cũng không thể so Dương Chu tuy là Đại Lục Thiên Tư số một nhưng chỉ là năm đó Thiên Hạ đệ nhất Tư chất mà lại cực hạn tại Đại Lục mà Lâm Hạo Thiên Mộ Linh Lạc có thể là có thể tại cạnh tranh nhân tộc Thiên Kiêu tư cách lại thêm Cơ duyên của bọn hắn không có khả năng yếu tại Dương Chu nghe vậy Mộ Linh Lạc không có cao hứng ngược lại nhíu chặt đôi mi thanh tú k h ư Trường Sinh chấn an nói Lâm Hạo Thiên dù sao cũng là một mình sông sáo hắn đối mặt mối nguy cùng ngươi khác biệt, ngươi có cả gia tộc làm bạn. hắn nếu là còn không thể siêu việt ngươi, ngược lại lộ ra hắn cực khổ không có ý nghĩa. ngươi chỉ cần tận lực luyện công là được. tập võ chi lộ còn dài hơn, cười đến cuối cùng mới là doanh gia. nhớ năm đó, bao nhiêu thiên kiêu thiên tư so với ta mạnh hơn, bọn hắn chết rồi, mà ta sống sót. xem một sự kiện không thể chỉ theo tiếp tục làm phán đoán. hắn lời này liền là nói mò, nhưng hết sức phù hợp một vị cường giả vô địch trải qua. Mộ Linh lạc cảm thấy có đạo lý, gật đầu nói: Ngươi nói đúng. Mặc dù tạm thời không có hắn nhanh, nhưng ít ra ta đi được ổn, ít đi rất nhiều nguy cơ sinh tử. Nàng không nữa đi suy nghĩ nhiều, bắt đầu hướng Khương Trường Sinh lĩnh giáo kiếm pháp. Ban đầu kiếm pháp chẳng qua là võ học của nàng một trong, cũng không có chuyên môn luyện tập, nhưng bây giờ thu hoạch được Tù Thiên Chi kiếm, nàng cảm giác mình có khả năng trở thành kiếm khách. Khương Trường Sinh cũng nghĩ như vậy. t ù Thiên Chiến ý có thể điều động võ đạo linh khí vì chính mình mà chiến. đ i ể n này cùng kiếm khách kiếm ý rất giống, tựa như kiếm thần lúc trước hiệu triệu trăm vạn kiếm hà, b ự c nào hùng vĩ, b ự c nào mạnh mẽ. Hắn thậm chí hoài nghi chiến ý là kiếm ý đi đến một loại nào đó cực hạn sau hiển hóa. Khương Trường Sinh bắt đầu chỉ bảo nàng tu hành kiếm pháp, mặc dù hắn không thế nào luyện kiếm, nhưng thường xuyên xem kiếm thần luyện kiếm, luôn có chút nhận thức. Một mực đến sáng sớm, báo mộng mới vừa kết thúc. tháng 10, thiên tử cuối cùng không chịu ngồi yên, bắt đầu hướng tây phương tiếp tục mở rộng vùng biển bản đồ, đồng thời tới gần phía tây một phương đại lục. văn võ chi đạo đã bắt đầu phổ biến, phàm là tham gia khoa cử người đọc sách, chỉ cần khảo thủ công danh liền có thể đạt được triều đình khen thưởng văn võ chi đạo tu hành pháp, d ĩ nhiên, còn có một cái khác con đường, đó chính là đi bái sư tề thánh. từ khi văn võ chi đạo sáng lập về sau, đạo tổ giáo đệ tử số lượng gia tăng mãnh liệt. thậm chí có c ả n khôn cảnh đến đây bái sư dẫn đến đạo tổ giáo nội tình gia tăng mãnh liệt cũng không tầm thường người đọc sách có thể tùy tiện gia nhập long mạch sụp đổ đạo tổ nắm biển về sau toàn bộ long mạch đại lục dùng đại cảnh vi tôn hết thảy vương triều đều đến đây c ố n g lên b a o quát đại tề cũng tạm thời cúi đầu bây giờ đại cảnh bách tính sinh hoạt trình độ nước lên thì thuyền lên liền tới gần biên cương châu cũng tại tăng lên cuối năm hóa long phủ triệt để đem tộc địa chuyển đến tây hải mà hạch tâm tộc nhân thì ở kinh thành ở lại. Những trong năm này, hóa long phủ đã trở thành đại cảnh thế lực cường đại nhất. Bọn hắn cũng vì đại cảnh cung cấp rất nhiều tuyệt học, tài nguyên, cũng không ít cao thủ trở thành tướng lĩnh vì đại cảnh chinh chiến. Phụ chủ chu thiên trí trở về, dẫn đến đại cảnh bên trong mạnh thứ hai giá trị bản thân biến thành 400 vạn chi cự. Hắn vừa đến đã muốn nhìn bạch long, bị khương trường sinh từ chối nhã nhặn. Long thần hắn lại muốn gặp thì gặp. Chu Thiên Chí mặc dù thất lạc nhưng cũng không tức giận, hắn cũng không dám sinh khí. Về sau, hắn bái phỏng Thanh Nhi vì Long Khởi Quan đưa lên Đại Lượng Hải Ngoại Kỳ c h â n Dị Bảo, nhường hai nhà quan hệ càng ngày càng thân cận. Đối với này chút việc vật, Khương Trường Sinh cũng không quan tâm. Cửu Tuyệt Giao Thánh vẫn như cũ là treo ở trong lòng hắn bên trên tảng đá, hắn phải nắm chắc thời gian luyện công. Thái Hòa bảy năm tiến vào sau sáu tháng, giữa thiên địa nhiệt độ bắt đầu từng bước tăng lên. một ngày này a trên trời làm sao nhiều một cái thái dương diệp tầm đ ị c h nhìn phía trên kinh nghi nói long khởi sơn tuy bị sương mù vờn quanh nhưng vô pháp hoàn toàn che đậy ánh nắng ngẩng đầu nhìn lại liền có thể thấy hai cái mặt trời treo cao ở trên trời một lớn một nhỏ cờ võ quân hít mắt mắt nhìn đi mày nhăn lại khương trường sinh âm thầm diễn toán trên trời thêm ra thái dương mạnh bao nhiêu cần tiêu hao 10 triệu hương hỏa giá trị có hay không tiếp tục một trăm cửu động thiên khương trường sinh trước tiên nghĩ đến thiên ô nhất tộc tại hoa hạ trong thần thoại thái dương chính là kim ô biến thành mà tại đây bên trong thiên ô cùng kim ô có chút tương tự thiên ô cũng là có thể biến thành thái dương hắn ngẩng đầu nhìn lại thi triển thiên địa vô cực nhãn đúng là thiên ô vô cùng to lớn này thiên ô khoảng cách hải dương mười phần xa xôi khương trường sinh đại khái tính toán một thoáng chỉ ít có cách xa năm triệu dặm vượt xa địa cầu cùng mặt trăng khoảng cách nó treo ở trên không trung không ngừng tản ra chính mình nhiệt lượng tại nó chỗ độ cao đi lên bầu trời vô cùng túi tâm mà vậy chân chính thái dương thì càng cao vô pháp ước lượng khương trường sinh phát hiện mình thiên địa vô cực nhãn vô pháp nhìn trộm đến chân chính thái dương bầu trời bị một loại nào đó thiên địa quy tắc ngăn cách vô pháp nhìn trộm thiên ngoại thế giới bỗng nhiên hắn nhìn thấy một cái khác thiên ô bay tới hai cái thiên ô gặp mặt sóng vai trôi nổi, ngọn lửa trên người cháy hừng hực. Thiên ô Nhất Tộc trả thù đến rồi, mà lại là nhằm vào trên biển nhân tộc. Khương Trường Sinh không có vội vã ra tay, kiếp nạn này khó cũng không chỉ là nguy hiểm đại cảnh. Nghĩ đến trên biển các cường giả sẽ ra tay, đối với Thiên ô Nhất Tộc, hắn vẫn là hết sức kiêng kỵ, không thể tùy tiện ra tay, trừ phi bị bất đắc dĩ. Lại thêm một cái, ba cái mặt trời. Bạch Kỳ hoảng sợ nói, ngữ khí có chút hoảng sợ. nó cũng biết Thái Dương biến nhiều đại biểu cho cái gì. Tại trong lịch sử cũng không phải là chưa từng xuất hiện tình huống như vậy, nhưng mỗi một lần xuất hiện đều là giữa thiên địa đại tai nạn, vô luận là nhân tộc, yêu tộc đều sẽ gặp tai họa, tựa như vô tận hải dương. Ngoại trừ nhân tộc vận triều, còn có nhiều vô số kẻ yêu thú, chúng nó cũng phải tiếp nhận thiên ô thiêu đốt. Thiên ô nhất tộc, chúng nó lại nổi điên. Xem ra Huyền điều ăn thiên Âu tin tức đã bị chúng nó biết được. Bọn gia hỏa này vô cùng cố chấp. tại yêu tộc bên trong đồng dạng hoành hành bá đạo cơ võ quân sắc mặt khó coi nói ra nàng đứng dậy theo đi hướng nhà ở của chính mình khương trường sinh mở miệng nói cơ cô nương chớ có xúc động ngươi không phải là đối thủ của chúng cơ võ quân luôn là xúc động như vậy nhìn thấy yêu thú mặc kệ mạnh bao nhiêu nàng đều muốn xông lên đi dĩ nhiên n à y cũng nói nàng tâm hệ nhân tộc nghe vậy cơ võ quân khó lường không dừng lại đối với khương trường sinh nàng vẫn là chị nghe đạo tổ ngài sẽ ra tay sao? cơ võ quân mong đợi hỏi nàng dừng một chút nói nếu là thả mặc bọn chúng phóng thích nhiệt lượng nhất định ảnh hưởng đến long mạch đại lục dẫn đến thiên tai không ngừng thậm chí vô số dân chúng bị tươi sống p h ơ chết khương trường sinh nói ta không cho phép tình huống như vậy phát sinh nhưng ngươi cũng đừng vội nhân tộc cũng không phải là chỉ có ta có khả năng ra tay hắn cũng muốn nhìn một chút nhân tộc những cường giả khác thực lực Không phải chỉ có Long mạch Đại Lục sẽ gặp tai họa, tương phản Long mạch Đại Lục khá xa sẽ không là cái thứ nhất chịu ảnh hưởng. c ơ võ quân hít sâu một hơi, một lần nữa ngồi trở lại đi. Chẳng qua là nàng tâm thần không yên, không cách nào lại an tâm luyện công. b à i Kỳ nhìn về phía Diệp Tầm Địch, c h i ê u chọc nói: Ngươi làm sao không lên? Diệp Tầm Địch khẽ nói: Ta mặc dù tốt chiến, nhưng không phải người ngu. Ngươi mắng ai đây? Đối mặt b à i Kỳ khiêu khích. Diệp Tầm Địch vừa định trả lời liền cảm nhận được một đạo ánh mắt lạnh như băng, dọa đến hắn vội vàng nói xin lỗi. Khương Trường Sinh không để ý đến bọn hắn vui đùa, ầm ĩ tầm mắt nhìn c h ă m c h ầ m bầu trời. Cái thứ tư Thái Dương rất nhanh liền xuất hiện. Xem điệu bộ này, tuyệt không chỉ bốn cái Thái Dương. Khương Trường Sinh trong lòng thở dài, hy vọng đừng để ta tái hiện hậu nghệ xạ nhật thần thoại. Mặc dù có thể mang đến hết sức khổng lồ hương hòa giá trị, nhưng cũng sẽ dứt lấy khó có thể tưởng tượng phiền toái. hắn sợ phiền toái nhưng cũng không sợ sự tình nếu thật là tình huống khẩn cấp nên ra tay vẫn phải ra tay cùng lắm thì chạy trốn tu tiên giả tiết mệnh chỉ là vì sống được càng lâu nhưng có thực lực liền nên bằng tâm làm việc chương 226, độc chiến thiên ô nhất tộc từ cái thứ hai thái dương sau khi xuất hiện không đến nửa ngày trên trời xuất hiện chín cái thái dương tăng thêm nguyên bản thái dương thập nhật đương không giữa thiên địa trở nên nóng bức liền long khởi sơn sương mù bị phơi mỏng manh đại cảnh có khí vận bảo hộ thật không có nhường thiên hạ bách tính nóng đến khó chịu nhưng chẳng qua là khi dưới theo thời gian biến dài khí vận cũng ngăn không được cái kia phần nắng bức mười cái thái dương treo ở trên vòng trời là như vậy hùng vĩ khắp thiên hạ đều đang ngạc nhiên nghi ngờ sự tình dùng lịch sử làm gương như thế dấu hiệu tất nhiên là đại họa đem đến trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng làm người ta sợ hãi nhất sự tình phát sinh lớn nhất cái kia vầng thái dương bắt đầu lặn về phía tây nhưng chín cái thái dương vẫn tại chỗ cũ không nhúc nhích dựa theo này xuống há không phải là không có ngày đêm c h i điểm đây cũng không phải là chuyện tốt toàn bộ kinh thành đều đang nghị luận việc này liền khương triệt đều đã bị kinh động không thể không đến đây bái phòng khương trường sinh khương trường sinh còn chưa mở miệng khương tiển liền đem chân tướng nói ra khương triệt nghe xong yên lặng sau đó nói. đạo tổ vậy ngài không thể quá sớm ra tay chờ một chút đi đại cảnh không thể làm chim đầu đàn lời nói này mặc dù tự tư nhưng cũng không có cách một khi khương trường sinh xuất thủ trước đại cảnh chắc chắn thành vì yêu t ộ u cái đinh trong mắt cơ võ quân cũng hiểu rõ đạo lý này nàng không dám quá nghiêm khắc khương trường sinh dù sao khương trường sinh đã ra tay qua trước đó diệt thế thụ đều là hắn bắt lấy được còn có cái kia huyền điểu nàng có trực giác huyền điểu cùng khương trường sinh có quan hệ người trong thiên hạ này tộc chẳng lẽ chỉ có đạo tổ có thể ra mặt? Cơ võ quân không tin, khương triệt không có chờ lâu, hiểu rõ xong chân tướng sau hắn liền hỏa tốc rời đi. Việc này nhất định phải làm sáng tỏ. bằng không bách tính tưởng rằng thiên tử không được, dẫn đến trời xanh không q u e n nhìn. đây cũng không phải là nói chuyện giật gân, phần lớn bách tính trong mắt chỉ có đại cảnh, căn bản không biết thiên hạ lớn đến bao nhiêu. một bên khác, đợi tại yêu thánh trên thi thể hấp thu khí huyết lâm hạo thiên nhất mắt nhìn đi. hắn xoa xoa mồ hôi trên trán, tự nhủ như thế nào có nhiều như vậy thái dương chuyện gì xảy ra sẽ không thiên địa muốn không có đi hắn có chút h o ả n g hốt hắn còn chưa đến đại cảnh còn chưa bước vào võ đạo đỉnh cũng không hy vọng liền chết như vậy thiên thương lôi ư n g phát ra trầm thấp tiếng kêu to mười phần lo lắng lâm hạo thiên không thể không chấn an nó coi như thật muốn chết có ta giúp ngươi ngươi sợ cái chim này đại dương mênh mông phía trên hơi nước tràn ngập từng chiếc từng chiếc thuyền biển đang ở tiến lên, băng thuyền cùng trên không võ giả không khỏi là đang sát mồ hôi. bọn hắn hoảng sợ nhìn trên trời mười ngày, nhiều như vậy thái dương, điềm đại hung a. quá nóng, liền nước biển cũng bắt đầu nóng lên. mau nhìn phía đông, rất nhiều cá nhảy ra mặt biển. đến cùng chuyện gì xảy ra? tại sao lại xuất hiện nhiều như vậy thái dương? ta nghe nói trước đây thật lâu, trên trời cũng xuất hiện qua mấy cái thái dương, kéo dài vài năm. để cho người ta ở giữa chín thành sinh linh bị tươi sống phơi chết. thật hay giả, muốn kéo dài lâu như vậy. m ộ ra đám võ giả nghị luận ầm ĩ, phần lớn đều rất bất an. m ộ huyền cương tìm tới m ộ linh lạc, hỏi việc này muốn hay không hỏi thăm tiên thần. m ộ linh lạc lắc đầu nói, đây chính là thái dương, gia gia, n g à y còn có thể kỳ vọng tiên thần đại nhân đem chín cái thái dương bắn xuống tới hay sao? chúng ta nhanh chóng rời đi vùng biển này mới là hạn nhất muốn sự tình. cũng thế, mộ huyền cương cảm thấy có lý, lập tức đi ra khỏi cửa phòng. mộ linh lạc quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ chân trời thái dương, đôi mi thanh tú nhíu chặt. nàng cầm lấy một mảnh kim lân ngọc diệp, thở dài một hơi. nếu là yêu thú, nàng còn có thể dùng kim lân ngọc diệp đi chuu diệt, có thể thái dương cao như vậy, xa như vậy, giết thế nào? tại quan niệm của nàng bên trong thái dương là không thể nào diệt đi, không chỉ là nàng, tuyệt đại đa số người cũng là ý tưởng như vậy. sau một ngày nhiệt độ lần nữa bay lên thái dương một lần nữa bay lên không cùng c h í cái thái dương tụ hợp mà tại cái kia chín cái thái dương bên cạnh xuất hiện từng cái điểm sáng nhỏ khương trường sinh thị lực siêu quần thấy rất rõ ràng những cái kia điểm sáng nhỏ là một chút hình thể nhỏ bé thiên ô hắn tính toán một thoáng đám này kim ô tổng thực lực đã vượt qua 8.000 vạn hương hòa giá trị tương đương với phái ra hơn phân nửa thiên ô trận thế dọa người cái kia hội tụ vào một chỗ nhiệt độ cực kỳ cường thịnh Khương Trường Sinh nhớ mày, thầm nghĩ còn không người ra tay, thế giới này nhân tộc uất ức như thế sao? Hắn đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị, trước đem trên trời thiên ô toàn giết, lại đem đại cảnh con dân chứa vào đạo giới bên trong, sau đó chạy trốn, cũng xem như vì trong thiên hạ nhân tộc lưu lại huyết mạch. Hắn đứng dậy bắt đầu chuyển động ngân cốt. Cơ võ quân xúc động hỏi đạo tổ, ngài muốn xuất thủ sao? Những người khác rồn rập nhìn về phía hắn. Khương Trường Sinh nói không có chỉ là hoạt động gân cốt nếu là thiên ô nhất tộc đánh tới tốt mang theo các ngươi chạy trốn lời vừa nói ra mọi người sửng sốt Bạch Kỳ trước tiên nhào tới nói chủ nhân thật tốt ngài có thể nhất định phải mang theo nô gia ngài đi chỗ nào nô gia theo ngài đến đâu vĩnh viễn phục thị ngài Diệp Tầm đ ị c h nhịn không được hỏi đạo tổ liền ngài đều đối phó thiên ô nhất tộc sao Khương Trường Sinh nói tự nhiên không phải ta chỉ là sợ phiền toái. mọi người yên lặng. đúng vậy a, vô luận giết hay không thiên ô nhất tộc đều sẽ mang đến vô tận phiền toái. cơ võ quân trong lòng thở dài. nếu là có người chịu đứng ra cùng đạo tổ cùng nhau chia sẻ áp lực, làm sao đến mức này? dù cho là tiên thần đối mặt toàn bộ yêu tộc phản công cũng là rất có áp lực. nàng trải qua thánh triều chiến trường, rõ ràng nhất yêu tộc khủng bố đến mức nào. bất quá nàng cũng rõ ràng những này nhân tộc cường giả ý nghĩ đều không muốn làm chim đầu đàn coi là nhường thiên ô nhất tộc phát tiết xong liền tốt ngược lại thánh triều đều vong nhân tộc chắc chắn muốn đi vào một đoạn thời gian rất dài nhẫn nại thời kỳ dùng nhân tộc thực lực trước mắt tới nói không có khả năng hạ gục yêu tộc đạo tổ cái kia đại cảnh con dân thiên tử bọn hắn làm sao bây giờ khương tiển nhịn không được hỏi khương trường sinh nói kiên nhẫn chờ đợi đi rất lời hắn không tiếp tục để ý mọi người, chuyên tâm chuyển động g â n cốt. từ được đến x ã nhật thần cung lên, hắn còn chưa thật đang toàn lực thi triển qua x ã nhật thần cung uy năng, quả thực ủy khuất này c h í bảo. lại thêm đại nghệ chu thế tiến pháp, hôm nay nhất định phải nhường thiên ô nhất tộc có đến mà không có về. nghĩ được như vậy, khương trường sinh trong lòng còn có chút trở mong. đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, quay đầu nhìn lại, trên mặt tươi cười, quả nhiên. nhân tộc cũng không phải là như vậy uất ức vẫn là có không ít anh hùng tồn tại hắn thi triển thiên địa vô cực nhãn nhìn lại chỉ thấy một tên nam tử áo bảo tím cực tốc bay lên không xuyên phá tầng tầng biển mây mục tiêu trực chỉ thiên ô nhất tộc tốc độ thật nhanh khương trường sinh yên lặng diễn toán thực lực của đối phương cần tiêu hao 13 triệu hương hỏa giá trị có hay không tiếp tục 13 triệu hương hỏa giá trị cửu động thiên trách không được dám đứng ra hiện tại khắp thiên hạ bất động thiên, cửu động thiên đều rụt lại đến mức người mạnh hơn đoán c h ừ n g cũng sợ gây phiền toái, cho nên lựa chọn ẩn nhẫn nhất là thánh triều sống sót các cường giả bọn hắn vừa trải qua thảm bại càng không dám xuất đầu một đám nhiệt xúc thật coi ta nhân tộc không người nam tử áo bào tím t ố c độ cao bay lên không trong ánh mắt tràn đầy sát ý anh tuấn khuôn mặt đều trở nên dữ tợn hắn tên quan thông u tập võ n 0 0 ă m năm mặc dù không phải thánh triều người hắn tung hoành vùng biển chưa từng gặp được địch thủ trong lòng ngạo khí trùng thiên yêu tộc đại họa đột kích nhân tộc không người dám ra mặt vậy hắn quan thông u liền tới thò đầu ra ngược lại hắn con n h ư một thân lưu lạc thiên nhai không sợ yêu tộc truy sát theo hắn càng bay càng cao bầu trời dần dần rút đi màu lam thay vào đó là t ố i t ă m vô biên hắn thấy được cái kia chín cái thái dương trung quanh còn có từng cái hỏa tinh vô cùng nhỏ bé Quan Thông U nâng tay phải lên, vòng tay bắn ra lãnh quang. Một thanh trường kích xuất hiện trong tay, một thân chân khí bùng nổ, còn như long hổ hình ảnh c u ố n quanh thân thể, thế không thể đỡ. Khí thế của hắn cũng kinh động đến thiên ô nhất tộc. Chín đại thiên ô dồn dập quay đầu nhìn lại, tại chúng nó bên cạnh mặt khác thiên ô cũng quay đầu nhìn lại. Những cái kia thoạt nhìn nhỏ thiên ô trên thực tế cũng rất lớn, chẳng qua là lớn thiên ô nhóm trên người thế lượng càng thêm hung mãnh, loa mắt như hạo nhật. Rất nhanh. Quan Thông U đi vào cao nhất trên biển mây, ngưỡng vọng đời trời thiên ô, ánh lửa chiếu rọi trên mặt của hắn. Nhưng hắn ngang tàng dũng cảm, chỉ có đầy ngập lửa giận. Tại một đám thiên ô trước mặt, hắn là nhỏ bé như vậy, phảng phất tại đối mặt đầy trời tiên thần. Nhân tộc võ giả, ngươi cũng dám một mình tới mặt đối với chúng ta? Ngươi có biết chúng ta thân phận? Hình thể khổng lồ nhất thiên ô lạnh lùng hỏi, ánh mắt bẽn l ẽ Quan Thông U. Quan Thông U tức giận nói, thiên ô. đại biểu cho Thái Dương chủng tộc, nhưng các ngươi như thế hành vi xứng với các ngươi thân phận sao? Thiên Ô âm thanh lạnh lùng nói, tộc ta hậu bối tại vô tận Hải Dương mất tích, tất nhiên là các ngươi nhân tộc cách làm. Nhìn ngươi tập võ không dễ, lại dám một mình đến đây, cho ngươi một con đường sống, tìm tới tộc ta hậu bối, chúng ta liền thu diễm. Nghe vậy, quan thông u càn r ỡ cười to, ha ha hà ha, hà, hài hước, các ngươi cái kia hậu bối tùy ý đồ sát nhân tộc bị bắt. ngược lại là nhân tộc vô lễ nếu là bị ta gặp được há lại chỉ có tường đó là bắt trực tiếp giết nghiệt xúc nhóm nhân tộc nhất thời khí vận không thuận nhưng nhân tộc cuối cùng rồi sẽ một lần nữa trở thành vạn vật chi chủ hôm nay ta liền trước vì nhân tộc chém giết các ngươi đám này nghiệt xúc quan thông u nói xong ánh mắt ngưng tụ bỗng nhiên hóa thành một đạo ánh sáng tím thẳng hướng thiên ô nhất tộc tốc độ của hắn nhanh chóng biết bao trong nháy mắt đụng vào hình thể khổng lồ nhất thiên ô thủ lĩnh hắn hai tay nắm trường kích mạnh mẽ đâm tại thiên ô thủ lĩnh trên đầu oanh thiên ô thủ lĩnh trên người liệt diễm phóng đại mặt k h á c thiên ô rồn rập đem quan thông u bao vây chúng nó tùy ý phun lửa nóng hừng hực quan thông u chân khí hộ thể hắn trường kích vậy mà vô pháp đâm xuyên thiên ô thủ lĩnh trên trán hắn không thể không nhảy ra rời xa biển lửa thiên ô nhất tộc rồn rập quay người hai cái đồng dạng vì cửu động thiên to lớn thiên ô cấp tốc thẳng hướng hắn quan thông u nổi giận gầm lên một tiếng thân sau khi ngưng tụ ra tầng tầng động thiên hình ảnh vậy mà có tới 9 n cái động thiên, từng cái bao la vô biên, cơ hồ là trong nháy mắt cửu động thiên trôi vào trong cơ thể hắn, hắn đi theo cầm kích hướng phía trước đâm tới, khủng bố chân khí hóa thành màu tím hồng lưu đánh tới, cấp tốc đụng vào hai cái to lớn thiên ô, ép cho chúng nó lùi lại, màu tím hồng lưu khí thế vậy mà b ị thiên ô nhóm liệt diễm còn cường đại hơn, quan thông u không có dừng tay. lần nữa hóa thành một đạo quang hồng tiến vào màu tím hồng lưu bên trong trợ màu tím hồng lưu uy thế phóng đại nghiền ép hai cái to lớn thiên ô ép tới hai cái thiên ô trên người liệt diễm tiêu tán h i ề n lộ ra màu đỏ thắm bản thể chết cho ta quan thông uống g i giận trong tay trường kích bỗng nhiên thay đổi hoành ép đi màu tím hồng lưu ẩn chứa chân khí ngưng tụ ra lưỡi dao cắt hai cái to lớn thiên ô bên ngoài thân xích vũ bay lượn nóng bỏng dòng máu vương vãi xuống phát ra gào thét thanh âm chương 227, kéo cung xả n h ậ t thiên địa thất sắc khương trường sinh thưởng thức quan thông u mạnh mẽ biểu hiện lúc này d á m đứng ra võ giả tất nhiên là cái thế cường giả đầy ngập lửa giận quan thông u vậy mà có thể áp chế thiên ô nhất tộc đơn thuần hương hỏa giá trị bản thân đám này thiên ô không có một cái nào là đối thủ của hắn nhưng đám này thiên ô cộng lại giá trị bản thân có thể là quan thông u gấp 6 lần có thừa nhất là thiên ô thủ lĩnh mặc dù thân giá thấp hơn quan thông u, nhưng kỳ thật l ự c dị thường đáng sợ. Nó hòa diễn rõ ràng cùng với những cái khác thiên ô khác biệt. Nó vừa ra tay đốt cháy quan thông u chân khí, khiến quan thông u liên tục lùi về phía sau. Quan thông u bắt đầu thi triển đủ loại võ học. Mặc dù lấy một địch nhiều, hắn cũng không có e ngại chạy trốn ý nghĩ. Xem bộ dạng này, quan thông u là muốn tử chiến. Khương Trường Sinh trong lòng tiếc nuối. Làm sao chỉ có một người ra tay? Hắn lúc này ra tay. sợ là cũng sẽ bị yêu tộc để mắt tới. Thôi, cứu cái này người đi. Khương Trường Sinh mặc dù không biết quan thông u, nhưng hết sức tán thưởng đối phương cốt khí, nguyện ý cứu hắn một mạng. Đến mức chuyện sau đó, binh đến t ứ chắn, nước đến đất chặn, đánh không lại liền chạy, cây chuyển chết, người chuyển sống, nào có bị vây chết đạo lý. Khương Trường Sinh xuất ra xạ nhật thần cung, thần cung phía trên bảo thạch bắn ra các loại hào quang óng ánh, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. thế này tất cả mọi người kích động lên chủ nhân ngài nhịn không được sao đạo tổ ngài muốn dựa vào cây cung này bắn thái dương này đây chính là thiên ô a có thể bắn đến chết sao đạo tổ tiễn pháp vô địch thiên hạ vừa tốt tiễn pháp liền gọi là xa nhật không nghĩ tới xa nhật là thật vì xa nhật mà tồn tại tất cả mọi người s ù n g bái nhìn về phía khương trường sinh bao quát cơ võ quân ở bên trong Kiếm thần nhớ tới đạo tổ bắn chính mình mũi tên kia, Cơ võ quân nhớ tới đạo tổ bắn diệt thế thủ mũi tên kia. Khương Trường Sinh tay trái nhấc cung, bắt đầu nhắm chuẩn chân trời Thái Dương nhóm, tay phải chậm rãi dựng vào dây cung. Kiếm thần khẩn trương hỏi, ngay ở chỗ này bắn sao? Khương Trường Sinh hiếp mắt, nói, làm sao? Không được sao? Muốn hay không đổi chỗ khác bắn, dạng này còn có thể lừa dối yêu tộc. Không cần thiết, chỉ cần thiên ô nhất tộc vẫn còn. chúng nó liền có thể nhớ kỹ bắn giết bọn nó đồng bào khí tức vô luận ở phương hướng nào chúng nó là truy tìm cửu địa khí tức bằng không trời đất bao la giết thiên ô tùy tiện tránh nhưng sự thực là vô luận tránh chỗ nào đều sẽ bị thiên ô truy xét đến trừ phi đạo tổ rời đi đại cảnh nói thật đại cảnh không có đạo tổ bảo hộ rất dễ dàng bị xung quanh hoàng triều thôn phệ liền cái kia hóa long phủ đều có thể lật tung khương ra thống trị cơ võ quân lắc đầu nói kiếm thần nghe xong vẻ mặt trở nên ngưng trọng Khương Tiền nói: Đạo tổ là vì nhân tộc mà ra tay, nhân tộc bao hàm đại cảnh, liền đề đại cảnh cùng đi gánh chịu cái này hậu quả đi. Hắn chính là Khương gia hoàng thất, có tư cách nói câu nói này. Khương Trường Sinh nói: Tốt, an tâm hãy chờ xem. Hôm nay liền nhường các ngươi nhìn một cái, chỉ phải cố gắng tập võ, nhật nguyệt đều có thể bắn, thương khung cũng có thể phá. Nghe vậy, mọi người vẻ mặt chấn động, tất cả đều khẩn trương, mong đợi nhìn Khương Trường Sinh. Cùng lúc đó. Quan thông u lâm và quyết chiến bên trong, hắn toàn thân là hỏa, cũng may có chân khí hộ thể, có thể đối với hắn như vậy chân khí tiêu hao thật sự là quá lớn, đáng chết. Quan thông u nghiến răng nghiến lợi, tay phải hắn vung vẩy trường kích, tay trái thi triển võ học, thẳng thắn thoải mái, nhưng căn bản là không có cách s u t tan bốn phương tám hướng khủng bố biển lửa. Một đám thiên ô bắn ra hỏa diễm đã hình thành phạm vi mấy vạn dặm biển lửa, hắn nhiệt độ cực cao, đủ để cho phàm nhân mấy tức ở giữa hóa thành cho bụi. Quan thông u ý thức được tình huống không ổn, nhưng vẫn không có lùi bước. Hắn đang tranh thủ thời gian. Hắn tin tưởng nhân tộc tất nhiên có cường giả ra tay, không có khả năng khiến cho hắn một mình chiến đấu h ă n g hái. Nhân tộc thiếu chẳng qua là dẫn đầu người, mà hắn nguyện ý gánh chịu yêu tộc chủ yếu c ầ u hận. Ý nghĩ này vô cùng kiên định, bởi vì đời này của hắn gặp rất rất nhiều cái thế cường giả, thiên cổ kỳ nhân. Hắn thấy nhân tộc không kém gì yêu tộc, chỉ không cách nào đoàn kết thôi. làm nhân tộc đối mặt tuyệt cảnh lúc chắc chắn đoàn kết mà tuyệt cảnh đang ở chạy đến một đầu cự chảo từ trên trời giáng xuống xua tan biển lửa như là thái sơn áp đỉnh nện xuống quan thông u vô ý thức nhất k í c h ngăn cản một c ỗ khó có thể tưởng tượng cự lực ầm ầm hạ xuống chấn động đến hắn thổ huyết hạ xuống báng thương thẳng run hắn một thân chân khí kém chút bị đánh tan hắn hạ xuống mấy trăm dặm sau ổn định thân hình hắn ngẩng đầu nhìn lại. cao cao tại thượng thiên ô thủ lĩnh đối diện lấy hắn há mồm cuồn cuộn liệt diễm nó mỏ chim bên trong ngưng tụ thành vòng xoáy vận sức chờ phát động một cỗ lực lượng kinh khủng đang ở tốc độ cao tụ tập giờ khắc này hắn cảm giác mình thân ở tiên thần trong lò lửa bốn phương tám hướng đều là hỏa ngẩng đầu thấy thiên ô thủ lĩnh đầu là khổng lồ như vậy như vậy có cảm giác áp bách quan thông u thật lâu không có như thế cảm giác bất lực đáng chết quan thông u ánh mắt đỏ bừng. giờ phút này dứt bỏ hết thảy suy nghĩ chết trận đi xứng đáng tập võ cả đời hắn sinh tại nhân tộc võ truyền lại từ nhân tộc liền nên vì nhân tộc chết trận quan thông u nộ khiếu một tiếng n h ấ c kích đánh tới quanh một tiếng nổ vang dung trời quan thông u cảm giác lỗ tai của mình đều nhanh mất thông hắn đi theo chừng to mắt mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được chỉ thấy một đường to lớn kim quang thao biển lửa bên ngoài phóng tới xuyên thấu biển lửa đánh xuyên thiên ô thủ lĩnh đầu không sai đánh xuyên huyết vũ như mưa sa tầm tã rơi xuống mà hắn cũng dừng lại kinh ngạc nhìn một mà này thiên ô thủ lĩnh thực lực hắn đã lĩnh giáo qua bực nào mạnh mẽ lại bị lập tức bắn nổ đầu mấy tức trước đó kinh thành oanh một tiếng tiếng vang dân chúng trong thành võ giả vô ý thức quay đầu nhìn lại còn không tới kịp quay đầu liền thấy một việt kim quang bắn hướng chân trời thập đại thái dương tốc độ cực nhanh trong chớp mắt liền tan biến tại chân trời. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện Long Khởi Sơn sương mù bị bắn thủng một cái lỗ thủng to, hiển lộ nửa bên ngọn núi. Còn chưa chờ bọn hắn phản ứng lại, lại một vệt kim quang bắn ra, đồng dạng kinh thiên động địa. Oanh, oanh, oanh! Từng đạo kim quang như sao băng chật lé lên, liên tục bắn về phía chân trời. Trên trời biển mây đều xé rách thành tường đầu, vô cùng hùng vĩ, kinh thành chấn động. đạo tổ ra tay rồi đạo k i ê n quang kia ta nghe r a r a của ta nói qua đạo tổ trước kia liền là như vậy ra tay vì đại cảnh tiêu diệt xâm phạm cường địch không sai nghe nói đông hải vương triều bến cảng liền là bị đạo tổ cự ly xa oanh diệt một trận chiến định càn khôn đạo tổ làm mạnh có thể đây là ý gì đây là muốn xạ nhật ti xạ nhật dọa người như vậy sao nói nhảm đạo tổ có thể là tiên nhân a nhật nguyệt đều tại trong bàn tay hắn xà nhật lại như thế nào nói không c h ừ n g đạo tổ sẽ còn hái chăng bắt sao đâu ngay tại toàn thành người hưng phấn nghị luận lúc thiên địa thất sắc tất cả mọi người thanh âm hơi ngừng toàn bộ thiên địa chỉ còn lại có màu trắng tất cả mọi người quay đầu nhìn lại thấy chân trời thái dương liên tục nổ tung hình thành hùng vĩ nổ tung chi tượng chẳng qua là tại cường quang bên trong cũng có thể miễn cưỡng trông thấy tất cả mọi người trong ốc t r ố n g r ỗ n g đạo tổ thật x a nhật cùng lúc đó long khởi sơn trong đ ỉ n h viện cơ võ quân há to mồm toàn thân run rẩy nhìn khương trường sinh nàng đoán được khương trường sinh khả năng thật làm đến có thể làm khương trường sinh thật làm đến lúc loại kia rung động vô pháp miêu tả những người khác ý nghĩ giống như nàng dù cho là làm bạn khương trường sinh lâu nhất bạch kỳ cũng ngây ra như p h ỗ n g khương trường sinh duy trì nhất cung tư thế câu trần thiên công đại vũ bào cổ động rung động nhưng dáng người của hắn như là bàn thạch lù lù bất động mà trên mặt của hắn hào không gợn sóng Tay phải của hắn lần nữa dựng vào dây cung, lẩm bẩm nói: Nếu đều tới, vậy liền thật chỉnh tề đầu thai đi. Yêu thánh trên thi thể, Lâm Hạo Thiên nóng đến tâm phiền ý loạn, vô pháp tiếp tục hấp thu khí huyết. Hắn đang ở đối bầu trời mắng lão t ạ c Thiên. Lão t ạ c Thiên, vậy mà thả ra nhiều như vậy Thái Dương. Ông trời ơi, người nào tới đem những này Thái Dương đánh xuống, lưu một cái là đủ rồi. t i ề n bối, t i ề n bối, ngài có đây không? có thể hay không giải quyết một cái trên trời tình huống ai được rồi là ta quá phận lâm hạo thiên mắng lấy mắng lấy đột nhiên đình chỉ thanh âm hắn t r ừ n g to mắt mắt thấy bầu trời một bên phóng tới từng đạo kim quang vạch phá bầu trời đánh trúng cái kia tường khỏa treo cao lấy thái dương ngay sau đó là chói mắt cường quang bao phủ toàn bộ thiên địa nhường hải dương đều mất đi màu sắc hắn vô ý thức há to mồm miệng ta khai quang rồi chờ một chút cái kia kim quang lâm hạo thiên nghĩ đến tiền bối cứu mình lúc kim quang cùng vừa rồi thấy giống như đúc chẳng lẽ tiền bối nghe được hắn tố khổ trực tiếp xạ n h ậ n giờ khắc này trong lòng của hắn đã rung động lại hưng phấn hắn đến cùng bị như thế nào tồn tại ưu ái tại phía xa khác một vùng biển mộ gia đội tàu cũng mất thấy một màn này mộ linh lạc bị kinh động lập tức ra khỏi phòng nhìn thấy là cực kỳ sáng chói cường quang nàng hết mắt chỉ có thể nhìn thấy từng cái thái dương tại bạo tạc nàng nghe bốn phương tám hướng truyền đến tiếng kinh hô hiểu rõ vừa mới xảy ra chuyện gì từng đạo kim quang vẽ phá thiên khung bắn nổ từng cái thái dương kim quang chẳng lẽ là mộ linh lạc nghĩ đến cái gì thân tình kích động hiếm thấy thất thố cũng may hiện tại thiên địa bị cường quang lấp lánh không có người thấy rõ ánh mắt của nàng tối tăm bầu trời phía dưới biển lửa kịch liệt phun trào từng con thiên ô phát ra buồn tiếng kêu to vô cùng chói tai quan thông u tại trong biển lửa nhìn quanh bốn phương mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động hắn không biết là người nào ra tay nhưng đối phương tất nhiên siêu việt cửu động thiên cảnh giới đối mặt cái kia khủng bố vô song thần bí kim quang không có một đầu thiên ô có thể chống đỡ được cái kia thiên ô thủ lĩnh càng bị hai đạo kim quang bắn chết khổng lồ thân thể trực tiếp hóa làm huyết nhục mưa xa vung vãi nhân gian này giống như là chân khí chi t i ế n quan thông u yên lặng nghĩ đến nhiệt tim đến trước nay chưa có nhanh đúng lúc này lại phóng tới tường đạo kim quang x u tan biển lửa theo trước mặt hắn lướt qua hắn cảm nhận được chưa bao giờ t ừ n g gặp phải đáng sợ khí tức thậm chí cảm giác mình phải chết có thể kim quang cũng không có thương tổn đến hắn chẳng qua là cùng hắn sát qua dù vậy cũng thiếu chút đánh sơ sát quanh người hắn chân khí cái kia từng con chín h đang chạy trốn thiên ô liên tục bị bắn giết liệt diễm tràn ra thế lửa cuồn cuộn, cuộn. đợi hết thầy thiên ô bị bắn giết trước hết nhất rơi xuống thiên ô thủ lĩnh máu thịt còn chưa rơi vào trong biển còn đang không ngừng mà hạ xuống đợi hết thầy lắng lại bầu trời phía dưới còn lưu lại tường tia lửa nhưng đã mất thiên ô thân ảnh quan thông u cúi đầu nhìn lại phía dưới là vô biên vô tận máu thịt đại dương m i n h mông mang theo đáng sợ liệt diễm đó là thiên ô nhóm bị bắn nổ sau máu thịt thân thể tàn phế hội tụ mà thành là nhìn cảm giác trùng điệp ảo giác trên thực tế là một trận mưa sa cao thấp khác biệt chẳng qua là theo chỗ cao nhất nhìn lại, t ự a n h ư một cái biển máu. chương 228, nhật nguyệt càn khôn kiếm trận khi thiên địa khôi phục màu sắc lúc long khởi sơn trong đ ỉ n h viện mọi người lấy lại tinh thần mà đến d ồ n rập kinh hô sợ hãi than đạo tổ thần thông quảng đại tù thiên võ đế nhất kiếm khai thiên ta cảm giác chưa chắc có đạo tổ x ạ nhật hùng vĩ đạo tổ ngài đã là võ đế a cái gì võ đế ta chủ nhân là tiên nhân hắn lại tập võ m ã n g phu nếu không phải tận mắt nhìn thấy, xác thực không thể tin được. ta đột nhiên cũng muốn luyện cung tiến võ học. cung tiến không trọng yếu, coi như không có cây cung này, đạo tổ cũng có rất nhiều biện pháp. nghe mọi người thảo luận, khương trường sinh mặt không đổi sắc, trong lòng có chút tiếc nuối. mặc dù gây sự thiên ô nhóm toàn đều chết hết, nhưng cũng không phải là đem thiên ô nhất tộc diệt tộc. lúc trước hắn hỏi thăm qua bị sơn hải kinh khống chế thiên ô, biết được thiên ô nhất tộc không có cố định nơi ở, chúng nó ngao du thiên hạ. không kiêng nể gì cả, hưởng thụ lấy vạn l ậ t kính sợ. Bất quá chết nhiều ngày như vậy ô, còn lại thiên ô đoán chừng chỉ dám cầu viện, không dám tự mình đến đây. Khương Trường Sinh đem xạ nhật thần cung cất kỹ, nói: hào hào luyện công đi, cuối cùng sẽ có một ngày các ngươi cũng có thể đi đến loại trình độ này, thậm chí càng mạnh. Nói xong, hắn đi hướng nhà ở của chính mình. Hắn lời nói này nhường mọi người máu nóng sôi trào, nhất là Diệp Tầm địch, Khương Tiển. Hiếu chiến nhất bọn hắn bị nhen lửa. Cơ võ quân kiến thức rộng rãi, tự nhiên không có dễ tin. Đạo tổ thực lực như vậy cũng không phải chỉ dựa vào nỗ lực liền có thể đạt tới. Nàng tâm tình hết sức phức tạp. Như đại nạn này, vậy mà không có thánh triều chiến thần ra mặt làm cơ gia hoàng thất hậu nhân, trong nội tâm nàng hết sức b á n giận, nhưng lại hiểu rõ những người kỳ ý nghĩ. Theo bọn hắn nghĩ, kiếp nạn này chết lại nhiều người, chỉ cần nhân tộc còn tại liền có hy vọng. Nếu là bọn họ ra tay, bị yêu tộc để mắt tới. ngược lại được không bổ mất thánh triều chiến thần mười không còn một bọn hắn nghĩ xúc tích l ự c lượng chờ đợi nhân tộc nhất lên phản công thời điểm mặc dù có thể hiểu được nhưng nàng vẫn là rất khó chịu n à y loại khó chịu chuyển hóa làm mối đạo tổ thao thao bất tuyệt kính nể đạo tổ đồng dạng do dự nhưng hắn lựa chọn ra tay luận dũng cảm đạo tổ liền không thua vu thánh hướng những chiến thần kia ngoại trừ thánh triều chiến thần còn có những cái kia muốn tranh đoạt thánh triều khí vận hoàng triều đều không đủ thành đạo. Cơ võ quân lần đầu cảm thấy đại cảnh là thật có hy vọng thành tựu thánh triều.ít nhất thánh triều không phải biệt xuất tới mà là thẳng tiến không lùi, lôi kéo khắp nơi, đánh xuống. Không chỉ là đối nhân tộc mặt khác vận triều tàn nhẫn, đối yêu tộc đồng dạng không sợ. Đây mới là thánh triều tư thái. Cơ võ quân tâm tính sinh ra biến hóa, trước đó chỉ là muốn theo đạo tổ tập võ, ngược lại nàng không chỗ có thể cư, nói giúp đại cảnh, chẳng qua là đồng giá trao đổi. mà giờ khắc này nàng là thật nghĩ trợ đại cảnh ánh mắt của nàng rơi vào khương tiền trên mặt lại nghĩ tới khương triệt trong nội tâm nàng sinh ra một cái to gan suy đoán mặc dù không hợp lý nhưng một khi tiếp nhận cái suy đoán này hết thầy hoang mang liền tài giỏi mà hiểu thậm chí cái suy đoán này trở thành sự thật nàng đem đối đại cảnh càng có lòng tin cùng lúc đó toàn bộ vô tận hải dương tất cả nhân tộc đều tại kinh n g h ị việc này tuyệt đại đa số người không biết là ai bắn đ ổ thái dương nhưng đại cảnh người biết được việc này không sớm thì muộn sẽ lên men truyền khắp thiên hạ rất lâu khương trường sinh chờ đợi đã lâu sinh tồn ban thưởng cuối cùng đến thái hòa bảy năm thiên ô nhất tộc vì tìm đồng bào cùng nhau hành động đốt cháy vô tận hải dương vì vô tận hải dương mang đến thao thiên đại kiếp ngươi kịp thời ra tay vượt qua một trường kiếp nạn thu hoạch được sinh tồn ban thưởng pháp bảo nhật nguyệt càn khôn kiếm trận kiếm trận bất quá như thế nào là pháp bảo không phải là trận pháp sao? Không trường sinh hứng thú, lập tức truyền thừa hắn trí nhớ. Nhật Nguyệt càn khôn kiếm trận chính là 36 chuôi càn khôn kiếm thành kiếm trận vừa ra, Nhật Nguyệt có thể điên đảo kiếm trận chi phạm vi có thể không hạn mở rộng, chủ yếu xem thi trận giả linh lực, chỉ cần linh lực đủ nhiều, thậm chí có khả năng bao trùm toàn bộ thiên địa, hạn mức cao nhất cực cao mạnh mẽ kiếm trận có thể khốn địch, có thể giết địch, có thể khiến kẻ địch hình thần câu diệt vĩnh viễn không siêu sinh ngày. chỉ cần thao túng 36 chuôi càn khôn kiếm liền có thể tự chủ b à y trận không trường sinh đem pháp bảo lấy ra từng thanh từng thanh thật nhỏ thanh đồng kiếm ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn này chút kiếm giống nhau như đúc hoa văn đẹp đẽ lộ ra thanh lương chi khí hắn một cái tay liền có thể đem hết thảy càn khôn kiếm giữ tại trong lòng bàn tay hắn bắt đầu luyện hóa cái kiếm trận này cấm chế quá trình này trọn vẹn bỏ ra hai ngày hai đêm nhật nguyệt càn khôn kiếm trận mới vừa toàn bộ nhận hắn làm chủ tay phải hắn nâng lên, t ừ n g c h u i so ngón tay còn thật nhỏ, càn khôn kiếm tại trong lòng bàn tay hắn phía trên xoay tròn, tùy tâm biến ảo trận hình, có chút nguyễn lệ, còn không sai, rất thú vị. Khương Trường Sinh mang theo nhật nguyệt càn khôn kiếm trận đi ra phòng ốc, giờ phút này đã là hoàng hôn. Bên trong viện luyện công mọi người d ồ n d ậ p mở mắt nhìn về phía Khương Trường Sinh, kiếm thần đầu tiên chú ý tới kiếm trong tay hắn, tò mò hỏi đạo tổ, ngài trong tay là? Khương Trường Sinh nói. hai ngày này tâm thần không yên luyện một chút đồ chơi nhỏ không có gì trọng dụng liền là chơi đùa nhìn xem tại trong lòng bàn tay của hắn xoay quanh 36 chui tiểu kiếm kiếm thần không có suy nghĩ nhiều như thế nhỏ kiếm sắc thực không có bao nhiêu lực sát thương bất quá nghĩ đến đạo tổ lá cây màu vàng ố n g hắn lại cảm thấy vật này khả năng có dị dụng những người khác ý nghĩ cũng gần như bất kỳ vật gì trong tay đạo tổ đều có thể biến thành giết địch thần binh dạng này tiểu kiếm cho bọn hắn chỉ có thể làm ám khí dùng khương trường sinh ngồi tại địa linh thụ dưới vuốt v ú ố t nhật nguyệt càn khôn g kiếm trận bắt đầu yên lặng diễn toán chung quanh cường giả mặc dù sự tình đã qua hai ngày nhưng tạm thời không có cường giả khủng bố đột kích hắn điều ra hương hỏa giá trị xem xét phát hiện hương hỏa giá trị tăng trưởng tốc độ lần nữa tăng lên cũng xem như đệ nhị cái cọc chuyện tốt hôm qua thiên tử đến đây nói muốn thuận theo bách tính tâm ý vì ngài tại các châu lập tượng Khương tiền lại gần nói ra. Khương Trường Sinh lắc đầu nói, Hà Tất hao người tốn của. Hắn trong lòng mừng thầm, nhưng phải là bộ không thèm để ý. Dạng này kẻ địch liền vĩnh viễn nghĩ không ra hắn cần muốn tín ngưỡng. Trước mắt biểu hiện là mọi người sùng bái hắn, chỗ cho là hắn lập tượng, cũng không phải là hắn cưỡng cầu. Khương hòa giá trị việc quan hệ độ kiếp, còn có thể trợ giúp người bên cạnh, hắn nhất định phải cẩn thận. Không tiền cười nói, ta cảm thấy là chuyện tốt. ngài tượng thần là có thể chấn nhiếp yêu thú, mà lại dạng này cũng có thể nhường đại cảnh đời đời người nhớ kỹ công lao của ngài, nhớ kỹ đại cảnh không dễ. Cơ võ quân tán thán nói, ta cũng như thế cảm thấy thống nhất sùng bái tín ngưỡng, có thể tăng tiến vận chiều bách tính lực ngưng tụ. Cho dù là thánh triều, các triều đại năng thần chiến thần cũng sẽ đi đến một đầu tạo thần chi lộ thông qua này phát thánh triều có khả năng ngưng tụ lòng người, tăng tiến bách tính đối thánh triều tán đồng cảm giác lòng trung thành. Khương Trường Sinh gật đầu nói: Như vậy tùy hắn đi. Hắn tính toán một thoáng yêu tộc trước mắt xuất hiện người mạnh nhất, vừa vạn quá trăm triệu hương hỏa giá trị, còn so ra kém trước mắt phát hiện thánh triều người mạnh nhất. Hắn cũng không có vì vậy thư giãn, yêu tộc mạnh ở chỗ số lượng, mà lại trời đất bao la, hệ thống còn chưa chân chính dò xét hoàn chỉnh cái thiên địa, chỉ là vừa dễ chịu ước hương hỏa giá trị. Khương Trường Sinh vẫn là có l ư ợ đánh một trận. Kỳ thật nội tâm của hắn rõ ràng. Dù cho là hai ước giá trị bản thân cường già khủng bố, hắn đem hết toàn lực vẫn là có hy vọng có thể thắng. Dù sao hắn có nhiều như vậy pháp bảo thần thông, nhưng nếu như vậy quá bất ổn, hắn thấy chỉ có trăm phần trăm phần thắng mới có thể ra tay. Hắn một mực là dạng này khuyên bảo chính mình, tuyệt không thể để cho địch nhân thăm dò rõ ràng chính mình thực lực cực hạn. Mọi người đi qua này quấy giày một cái đều không thể bình tĩnh luyện công. bắt đầu hướng cơ võ quân hỏi thăm thánh triều những cái kia phong thần cường giả võ giả sự tích khương trường sinh thì an tâm luyện công chân quý mỗi một phút mỗi một giây thoáng chớp mắt hai tháng t r ô i qua đạo tổ x ạ nhật sự tiết triệt để bùng nổ truyền khắp long mạch đại lục hương hỏa giá trị tốc độ tăng lên đi đến mới cao phong kiểm chắc đến nơi hương hỏa giá trị lần thứ nhất đột phá một tỷ trị số mở ra hương hỏa công năng hương hỏa thỉnh thần hương hỏa thỉnh thần đối tín ngưỡng của ngươi đi đến cực hạn hương hỏa tín đồ có khả năng thỉnh lực lượng của ngươi trên thân giúp đỡ phá khốn cảnh hương hỏa thỉnh thần không trường sinh trong mắt lóe lên vui mừng đây là hắn kiếp trước sáng tạo trò chơi thiết lập không nghĩ tới bị sinh tồn hệ thống trở lại như cũ chức năng này nhìn như không có tác dụng gì chẳng qua là trợ người khác không có thể làm cho mình mạnh lên trên thực tế tác dụng cực lớn một khi tín đồ thờ phụng hắn còn có thể mời hắn trên thân thế tất sẽ mang đến càng lớn ảnh hưởng hấp dẫn càng nhiều hương hỏa tín đồ nói không c h ừ n g sẽ sinh ra rất nhiều giống tề duyên dạng này người vì hắn lập giáo bất quá cánh cửa vẫn phải có muốn đối hắn tín ngưỡng đi đến cực hạn cái này cực hạn liền là có thể vì hắn đi chết khương trường sinh bắt đầu cảm thụ dạng này hương hỏa tín đồ có nhiều ít không tính không biết tính toán giật mình lại có vượt qua trăm vạn người trong đó mộ linh l c lâm h ạ o thiên kiếm thần cơ võ quân cũng tại như thế nhường Khương Trường Sinh ngoài ý muốn kiếm thần cùng Cơ võ quân nhưng không có vì hắn thấp hương không nghĩ tới chính mình trong lòng bọn họ địa vị cao như thế nhất là Cơ võ quân x ả Nhật trước đó liền hương hỏa tín đồ cũng không tính là Khương Trường Sinh nhìn về phía Bạch Kỳ diệt tầm địch ánh mắt có phần có thâm ý hắn không có sinh khí có thể hiểu được dù sao hai thằng này cũng l ạ i hương hỏa tín đồ bên trong chẳng qua là tạm thời còn làm không được vì hắn đi chết hắn đã sớm biết được hương h ỏ a tín đồ chưa hẳn muốn thắp hương thắp hương vừa lúc là sùng bái tới trình độ nhất định thể hiện chỉ cần thường xuyên ở trong lòng hướng hắn cầu nguyện liền có thể vì hắn cung cấp hương h ỏ a giá trị đây cũng là yêu thú tín đồ phương thức chẳng qua là hai cái này tương bốc nhiều tín niệm lại còn không bằng những người khác khiến cho hắn có chút cảm khái xem một người đối với mình trung thành không thể chỉ theo lời nói để phán đoán k h u n g trường sinh quyết định về sau mỗi tháng tuyển một vị hương h ỏ a tín đồ bên trên hắn thân giúp đỡ phá nhân sinh khốn cảnh có hương hòa t h ỉ n h thần công có thể về sau giúp mộ linh lạc lâm hạo thiên liền càng thêm dễ dàng cơ cô nương ngươi tới nơi này đã có một quãng thời gian cũng nên truyền cho ngươi một võ đạo có thể nghĩ học khương trường sinh mở miệng nói nghe vậy cơ võ quân mở mắt mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng vội vàng bái tạ khương trường sinh những người khác mặc dù hâm mộ nhưng hết sức vui mừng ở chung lâu như vậy bọn hắn đối v ị này thánh triều công chúa cũng rất có hảo cảm nàng tuyệt đối được cho là nữ trung h à o kiệt khương trường sinh vẫy chào cơ võ quân lập tức đi vào trước mặt hắn tĩnh tọa vừa ngồi xuống hắn nâng tay phải lên ngón trỏ đứng ở trước mắt nàng trong chốc lát nàng cả người hốt hoảng trong con mắt thoáng hiện một đạo tập võ thân ảnh biến ảo chiêu thức một bên khác thiên hải an tâm khách sạn tiểu nhị đang ở lau bàn trong khách sạn không có có khách cao tuổi tiêu bất khổ đang ngẩn người, trưởng quỹ thì tại tính sổ sách, con mày. Một đạo thân ảnh bỗng nhiên bước vào đến, nói: Trương Anh ở đâu? Chương 229 đại nhiễm thiên yêu tôn đột kích. Trương Anh, khách quan, ngài nói là vị nào? Trương Anh, tiểu nhị đụng lên đi. Một mặt ân cần cười nói, người tới là một tên nam tử áo lam, trên thân cõng một cây cùng loại trường côn đồ vật bị vải trắng bọc lấy, hắn tướng mạo t h o ạ t nhìn 50 tuổi ra mặt. hai mắt như đao rơi vào tiểu nhị trên thân khiến cho tiểu nhị trong lòng phát lạnh. Không phải loại lương thiện. Tiểu nhị duy trì nụ cười, tư thái rất thấp. Nam tử áo lam khẽ nói: đừng giả bộ, ta biết được căn này khách sạn chính là kỳ duyên thương hội đà chủ trương anh xuất tiền sở kiến nói cho trương anh, ta tìm hắn có việc sẽ không bạc đãi hắn. Khách sạn nơi hẻo lánh tiêu bất khổ nghe nói như thế không khỏi chừng to mắt, c h ợ t hắn ánh mắt lại ảm đạm xuống. Tiểu nhị thấy đối phương là hiểu biết chính xác, nếu là lừa gạt, sợ là muốn máu tươi an tâm khách sạn. Hắn lúc này thu lại nụ cười, nói: "Cái kia khách quan liền phải chờ một đoạn thời gian, có nguyện vào ở phòng khách." Nam tử áo lam từ trong ngực móc ra một túi tiền, nhét vào trên quầy, sau đó đưa tay ra hiệu Tiểu nhị dẫn đường. Nhìn thấy tiền tài, Tiểu nhị lập tức mặt mày hớn hở, cúi đầu khom lưng dẫn đường. Trưởng quỹ bắt đầu kiểm kê trong túi tiền tiền bạc, khóa chặt lông mày đi theo d ã n ra. Thái Hòa 8 năm, tháng 2 hạ tuần. Trương Anh đi vào an tâm khách sạn, Tiểu Nhị lập tức đi tới, mang theo hắn lên lầu, không có quấy nhiễu khách nhân khác. đang ở lao bàn tiêu bất khổ thở dài một hơi, tiếp tục lao bàn. Thời gian một nén nhang về sau, bên trong một gian phòng khách, Trương Anh sắc mặt nghiêm túc, đặt chén rượu xuống, hỏi thật chứ? Nam tử áo lam ngồi đối diện hắn, nói hừm, ta sẽ ở chỗ này chờ ngươi. n g ư ờ i đem điều kiện của ta nói với đạo tổ, nếu là không vừa lòng, còn có khả năng bàn lại. Trương Anh mặt lộ vẻ vẻ do dự. Nam tử áo lam nói theo. Đạo tổ xạ nhật vang danh thiên hạ, chắc chắn đắc tội yêu tộc, cùng hắn một mình gánh chịu đại giới, không bằng gia nhập đại nghiễm thiên. Đại nghiễm thiên thậm chí có khả năng nhận lấy đại cảnh, giữ lại đại cảnh đế chế, đại cảnh đúng hạn cống lên là đủ. Hắn dừng một chút, nói: đại nghiễm thiên do thánh triều chiến thần chủ đạo. Quảng nạp thiên hạ cường giả là nhân tộc hy vọng cuối cùng, yêu tộc đột kích nhất có nội tình chính là đại nhiễm thiên. Được a, ta đi tìm đạo tổ hỏi một chút. Trương Anh đứng lên nói, hắn chấp tay hành lễ, cấp tốc rời đi. Nam tử áo lam thở dài một hơi, hắn xem hướng chân trời, lẩm bẩm nói: đạo tổ cũng đừng khiến ta thất vọng, nhân tộc cần ngươi. Giữa tháng 10, trời cao không khí s ả n g khoái, Khương Trường Sinh nhíu mày. hắn vừa mới lại tính toán một lần long mạch đại lục phụ cận vùng biển người mạnh nhất giá trị bản thân đi đến 13 triệu mà đã biết phạm vi bên trong tối cường yêu vật đi đến 110 t r i ệ u so với một năm trước yêu vật tối cường giá trị bản thân tăng cường 1.000 vạn mà vị kia 100 t r triệu giá trị bản thân yêu vật còn tại nói cách khác hai năm này đã biết phạm vi bên trong xuất hiện hai tôn giá trị bản thân quá trăm triệu khủng bố yêu vật mặc dù hệ thống phạm vi dò xét một mực tại tăng trưởng nhưng rất có thể đối phương liền là hướng về phía hắn tới. đây cũng không phải là chuyện tốt. khương trường sinh trước mắt hương hỏa giá trị bản thân cũng mới miễn cưỡng đi đến 9 0 0 n g à n vạn, cái này khiến hắn có loại trở lại lúc tuổi còn trẻ đối mặt đại thừa long lâu cảm giác rất có cảm giác áp bách. hiện tại khương trường sinh chỉ có thể cầu nguyện bọn hắn tận khả năng chậm chút đến. sai nhật sự tình mặc dù mang đến hương hỏa giá trị tăng vọt, nhưng cũng làm cho hắn trở thành mục tiêu công kích. cái này là can thiệp vào hậu quả. Khương Trường Sinh cũng không hối hận, hối hận cũng vô dụng, còn không bằng hướng phía trước xem. Một ngày này, Trương Anh đến đây bái phỏng. Hắn theo thường lệ trước hướng mọi người hành lễ, sau đó hướng Khương Trường Sinh nói rõ ý đồ đến. Nghe nói có thánh triều chiến thần thành lập vận triều, tên là Đại n g m Thiên, mời thiên hạ cường giả mang theo kỳ thế lực gia nhập, đoàn tụ nhân tộc. Khương Trường Sinh nhíu mày, âm thầm khó chịu. Nói dễ nghe, không phải liền là muốn x ư n g bá sao? nếu thật là nghĩ đoàn kết nhân tộc trước đó làm sao không đứng ra đối mặt thiên ô nhất tộc chỉ cần đại nghiễm thiên diệt thiên ô nhóm danh vọng tăng vọt còn s ầ u không có cao thủ triệu tập cơ võ quân cao mày nói đại nghiễm thiên không nghĩ tới lâm hồng trần vẫn là không nhịn được diệp tâm địch tò mò hỏi lâm hồng trần liền là vị kia thánh triều chiến thần à là gì cảnh giới cơ võ quân hồi đáp hắn là thánh triều thứ bậc cao nhất tam đại chiến thần một trong siêu việt cửu động thiên đạt đến võ đạo thánh vương cảnh giới hắn từng đề cập qua nghĩ sáng lập tông môn tên là đại nhiễm g thiên không nghĩ tới đại nhiễm thiên vậy mà biến thành vận triều hừ thật sự là không biết liêm sỉ vũ nhục chiến thần chi danh thánh triều có hơn 10 vị chiến thần tam đại chiến thần mặc dù không nhất định là mạnh nhất nhưng đại biểu cho thánh triều uy nghiêm hai vị khác chiến thần phân biệt chết trận cũng mất tích duy chỉ c ó lâm hồng trần không có xuất chiến hiện tại cũng là nhảy ra hiên ngang lẫm liệt thật không phải thứ gì nàng càng mắng càng oán giận ngoại trừ mắng yêu tộc lâm hồng trần là cái thứ nhất để cho nàng thất thố như vậy người khương trường sinh yên lặng tính lâm hồng trần mạnh bao nhiêu một ước hai ngàn vạn nguyên lai like liền là trước đó tính tới cái vị kia thánh triều cường giả bất quá vì sao cơ võ quân nói hắn không nhất định là mạnh nhất chẳng lẽ có một vài chiến thần không tại hệ thống phạm vi dò xét bên trong khương trường sinh nghĩ mãi mà không rõ đi theo diễn toán đại nhiễm thiên mạnh bao nhiêu cần tiêu hao 1 t ỷ 29 n triệu 56 nghìn hương hòa giá trị có hay không tiếp tục khá lắm một tỷ hương hòa giá trị khủng bố như vậy khương trường sinh bị h ù dọa trong chốc lát hắn có gia nhập đại nghiễm thiên xúc động nhưng nghĩ lại đại nghiễm thiên chắc chắn thành vì yêu tộc cái đinh trong mắt không thể tùy tiện gia nhập mà lại lâm hồng trần tuyệt không có khả năng trắng chiếu cố hắn hắn cũng không muốn ngày ngày chinh chiến trương anh một mực rất tò mò thân phận của cơ võ quân bây giờ nghe nàng hiểu rất rõ đại nhiễm thiên không khỏi hỏi xin hỏi tiền bối ngài như thế nào hiểu rõ như vậy thánh triều cơ võ quân lắng lại lử giận nói ngươi không cần biết được ngươi chỉ cần biết được một điểm lâm hồng trần tuyệt không phải thánh chủ cái này người có khả năng vứt bỏ thánh triều là có thể vứt bỏ đại nhiễm thiên khương trường sinh mở miệng hỏi lâm hồng trần nếu là như vậy vô sỉ, sao có thể sáng lập đại nhiễm thiên cơ võ quân nói lâm hồng trần trời sinh tính phóng đẳng của hắn nữ nhân nhiều vô số kể hắn đi nơi nào đều sẽ lưu lại rất nhiều hậu duệ nhiều năm như vậy tích lũy hắn dòng dõi nhiều vô số kể lại thêm thể chất của hắn không phải tầm thường phía sau duệ thiên tư cũng sẽ không kém tại mấy trăm năm bên trong tất nhiên trưởng thành ta hoài nghi đại nghiễm thiên liền là hắn triệu tập dòng dõi tạo dựng dĩ nhiên hắn mặc dù vô sỉ nhưng xác thực hết sức am hiểu giao hữu lại lôi kéo hảo hữu của mình đại nghiễm thiên nên không kém bạch kỳ trêu chọc nói ngươi tức giận như vậy, chẳng lẽ cơ võ quân lạnh lùng lườm nó liếc mắt, nói lâm hồng trần tuy không hổ thẹn, cũng không dám đụng đến ta, cơ gia khí vận hắn tránh chi còn đến không kịp, mà lại ta tập võ cả đời, chưa từng cùng nam tử cấu kết, thế gian còn chưa có nhường ta động lòng nam tử. chẳng biết tại sao nàng vô ý thức lườm khương trường sinh liếc mắt, khương trường sinh nhìn về phía trương anh nói trở về cự tuyệt hắn đi, ngươi có khả năng khéo đưa đẩy điểm, liền nói ta diệt thiên ô. sợ yêu tộc trả thù, không dám rời đi đại cảnh, chắc hẳn bọn hắn cũng không dám cưỡng cầu. Trương Anh gật đầu, nhưng Trần chờ nói: đạo tổ, ta sợ. Khương Trường Sinh đưa tay, tay áo bên trong bay ra một mảnh kim lân ngọc diệp, bay tới Trương Anh trước mặt, nói: cầm lấy nó, nó có khả năng cứu ngươi một mạng. Trương Anh cũng là hắn Hương h ỏ a tín đồ, chẳng qua là đi đến Hương h ỏ a thỉnh thần mức độ, lại thêm những năm này kỳ duyên thương hội đối đại cảnh trợ giúp cực lớn. hắn nghiện ý thay trương anh chỗ dựa trương anh xúc động vội vàng cất kỹ kim lân ngọc diệp sau đó bãi tả hắn sau khi rời đi cờ võ quân tán thán nói vẫn là đạo tổ ngài anh minh cùng lâm hồng trần làm bạn không thể nghi ngờ là tranh ăn với h ổ không thể nói trước thế nào ngày liền bị hắn bán khương trường sinh không có nói tiếp nhắm mắt l i y ệ n công chuẩn bị n h ê n h đón cái kia hai tôn hơn trăm triệu giá trị bản thân tồn tại ngoại trừ hai vị kia còn có s á t phục sinh bảy đại yêu thánh mặc dù cửu tuyệt giao thánh chưa hẳn ghi hận hắn nhưng cũng đại biểu cho hải dương chư hướng hắc ám tuế nguyệt sắp tới dưới đêm trăng áo bào trắng nam tử ngồi tại bên vách núi nhìn minh nguyệt không biết suy tư điều gì mặt nà nam tử t r ố n g d ỗ n g xuất hiện sau lưng hắn nửa quỳ mà xuống nói tôn chủ xa nhật đúng là đạo tổ thuộc hạ người còn dò xét đến có hai đại yêu tôn đang chạy về long mạch đại lục mặt khác n g h i ễ m thiên chiến thần sáng lập khí vận chi i ề u đại n g h i ễ m thiên thu nạp rất nhiều vận c h i ề u Thanh thế hạo đại. Nghe vậy, áo bảo trắng nam tử nhíu mày, nói: Đại nhiễm thiên, thì ra là thế, thật sự là hài hước. Xem ra thánh thượng đoán trước là đúng. Lâm Hồng Trần sớm có mưu phản chi tâm. Nói đến năm đó thánh thượng khiến cho hắn đi tiêu diệt yêu tộc, b ó p chết hắn thế, liền là tên này sơ sẩy, bỏ mặc yêu thế tăng trưởng. Nếu không phải hắn quyền cao chức trọng, bộ dễ khổng lồ, thánh thượng đã sớm bím hắn. Đáng tiếc, tại vạn ngã hắn trước đó. ê u tộc chí tôn hoành không xuất thế. mặt nạ nam tử yên lặng một lát, nói: đại nghiễm thiên thừa tướng muốn chiêu nạp đạo tổ, đạo tổ chu diệt thiên ô, tất nhiên rước lấy phiền toái, hắn có lẽ sẽ gia nhập đại nghiễm thiên, tìm kiếm bảo hộ. áo bào trắng nam tử đứng dậy, nói: nếu là như vậy, ta đây liền muốn đối đạo tổ một lần nữa bình phán, có lẽ hắn không phải thiên mệnh võ đế. mặt nạ nam tử ngẩng đầu hỏi: tôn chủ, đại nghiễm thiên liền không khả năng là tiếp theo phương thánh triều sao? hắn hiểu qua đại nhiễm g thiên kỳ thế lực cực kỳ kinh người thánh thượng tính qua võ đế đảo đảo chủ cũng tính qua thiên mệnh võ đế đem tại yêu tộc đại kiếp bắt đầu sau cuột khởi nói cách khác trước đó cuột khởi tồn tại không phải là võ đế vô luận là thực lực vẫn là danh tiếng lâm hồng trần cũng không phải là những năm này mới dâng lên áo bào trắng nam tử bình tĩnh nói mặt nạ nam tử yên lặng áo bào trắng nam tử quay người hỏi hắn thế nào mặt nạ nam tử hồi đáp, hắn đã đã tìm được một bộ yêu thánh thi thể thuộc hạ người không dám tùy tiện trông thấy. hắn tựa hồ không muốn để cho chúng ta biết hắn đang làm cái gì. áo bào trắng nam tử nhíu mày, hắn do dự một chút, nói: "chưa hắn tiếp tục quan tâm đạo tổ. nếu là hắn c ự tuyệt đại nhiễm g thiên đem thánh triều thiên môn mang đến cho hắn." nghe vậy, mặt nạ nam tử đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi phóng to, hắn run giọng hỏi: "tôn chủ, ngài đây là muốn áp đại cảnh?" này chỉ sợ đại cảnh cũng không phải đạo tổ vận triều thuộc hạ quan chắc qua đại cảnh khí vận yếu kém ở trên biển vận triều bài danh bên trong liền 100 vị trí đầu cũng không tính làm sao có thể trở thành thánh triều áo bào trắng nam tử ánh mắt lấp lánh nói chính là bởi vì đại cảnh thế yếu mới muốn giúp hắn một tay võ quân không phải cũng tại đại cảnh à đây cũng là lựa chọn của nàng tốt không cần nhiều lời chiếu ta phân phó đi làm áo bào trắng nam tử vung tay áo ngữ khí không cho phản bác. mặt nạ nam tử do dự một chút, vẫn là lĩnh mệnh rời đi. chương 230 gặp được ta, liền là ngươi lớn nhất khí vận. Thái hòa 9 n ă m mùa xuân thời gian trong ngự thư phòng, khương triệt buông xuống tấu chương, bóp bóp mi tâm, k h ắ p khuôn mặt là vẻ mệt mỏi. hắn mở miệng nói, đem thái tử mang tới. đứng ở một bên chờ đợi hình thủ lập tức tan biến tại chỗ cũ, cũng không lâu lắm. Thái tử Khương Khánh đến, đi theo phía sau Hình Thủ. Phụ hoàng, cái gì việc gấp a? Nhi thần đang b ề y bộ đâu? Hình Thủ đại nhân cũng vậy, một cấp bách. Khương Khánh hét lên, bất mãn hết sức. Khương Triệt chừng mắt liếc hắn một cái, doa đến cổ của hắn co rụt lại, không còn dám có lời bá n giận. Khương Khánh đi theo chạy đến Khương Triệt sau lưng, vì hắn theo vai, một mặt vẻ lấy lòng, cười nói, Phụ hoàng, đến cùng chuyện gì? Ngài nói a. liền là nhường nhi thần lên núi đau, xuống biển lửa, nhi thần cũng tuyệt không do dự. vậy ngươi đi chết đi, tốt. khương khánh không nói hai lời, x o a y người rời đi. chờ một chút. khương triệt quát, khương khánh lập tức quay người, cười hì hì nhìn về phía hắn. khương triệt bất đắc dĩ, đem một cái tấu trương ném cho hắn. hắn sau khi nhận lấy mở ra xem, đi theo lộ ra c h ê u tức biểu lộ, hỏi phụ hoàng, p h ụ n g thiên công chúa dáng dấp như thế nào a, không dễ nhìn. Nhi thần cũng không cưới Phụng Thiên tính là gì? b à i tướng dưới tay đại cảnh coi như muốn cho công chúa gả tới cũng phải chọn tốt nhất. Này không chỉ có là Nhi thần mặt mũi cũng là của ngài mặt mũi. Khương triệt đối trước mặt hắn nói lời rất bất đắc dĩ, nhưng câu nói kế tiếp rất được hắn tâm. Nói cách khác, ngươi cũng không phản đối. Toàn bằng phụ hoàng làm chủ ngài một câu, Nhi thần hiện tại nắm chính thất bỏ đều có thể. Quấy rối ngươi a ngươi luôn là không có cái đứng đắn d ạ n cút xuống đi, c h ấ m trông thấy ngươi liền phiền, cẩn thận thế nào một ngày c h ẫ m hái được ngươi thái tử vị. hắc hắc, thái tử vị trí vốn là phụ hoàng sở định, nhi thần vĩnh viễn nghe theo phụ hoàng an bài. nói xong, khương khánh vô cùng lo lắng chạy đi. khương triệt giận cười, đối với đứa con trai này, hắn thật sự là vừa yêu vừa hận. khương triệt bình phục tâm tình, một lần nữa cầm lấy tấu chương, hỏi thái tử bể bộ n chuyện gì chứ? hình thủ ngữ khí đạm mạc nói. Nguyệt Xuân lâu tới một vị mới đầu bài từ Hải Ngoại tới Thái tử điện hạ đang cả ngày lẫn đêm tới triển miên Khương Triệt nghe xong bộ mặt co rúm không lên tiếng nữa Đại cảnh Thái tử sắp cưới Phụng Thiên công chúa tin tức cấp tốc truyền ra t à n h ngắn n g ủ i một tháng bên trong truyền khắp đại cảnh các châu khiến cho thiên hạ bách tính cao hứng cưới công chúa là chuyện tốt h i ể n lộ rõ ràng đại cảnh quốc lực nếu là gả công chúa ngược lại là khuất phục thái độ. Hoang Xuyên rút sạch tới bái phòng Khương Trường Sinh, nói lên việc này, nhấc lên Khương Khánh, hắn vẻ mặt tươi cười, rõ ràng rất thân cận. Khương Khánh không có bị Khương Trường Sinh coi trọng, nhưng cũng không có có không hề làm gì, mà là lôi kéo được Hoang Xuyên, Lang Tiêu, thỉnh thoảng liền bên trên Long Khởi Quan cùng các đệ tử hòa mình. Hắn mặc dù phong lưu, nhưng nhân duyên rất tốt, ít nhất trong kinh thành rất ít người chán ghét hắn. Tên này hái hoa chỉ tìm nữa kỹ, từ trước tới giờ không cùng dân nữ. v ă n võ nhà nữ tử cấu kết trước mắt cũng chỉ có một vị chính t h ê vẫn là thiên tử an bài nói hắn hoàn k h ố chỉ vì yêu đi dạo thanh lâu sự tình làm trái hoàng gia mặt mũi xem ra lý nhai là bị chủ nhân khuất phục à bạch kỳ cảm khái nói những người khác cũng nghĩ như vậy đại cảnh ở đâu ra mặt mũi không phải liền là lý nhai nghĩ n ị n h nọt đạo tổ diệp tâm đ ị c h cười nói tiểu tử kia cũng nên nạp thiếp ta mỗi lần đi thành bên trong đi dạo. đều có thể tại trong lâu nhìn thấy hắn, hắn cũng yêu đi những địa phương kia. Dù sao hắn là huyết khí phương cương võ giả, dù sao cũng phải tiết tiết hòa. Khương Trường Sinh cũng sẽ không hạn chế bọn hắn hành động, liền cơ võ quân, bạch kỳ cũng thỉnh thoảng sẽ đi thành bên trong dạo chơi, nhìn một chút ánh x ư c đi khách sạn nghe kể chuyện người giảng chuyện thiên hạ, nhất là hoàng thiên, hắc thiên. Trời vừa tối liền lưu vào trong thành, vui chơi đùa i ỡ n từng một lần nhường kinh thành lưu truyền miêu yêu nghe đồn. khương triệt hiểu rõ đến là hoàng thiên hắc thiên phía sau mới yên lòng duy chỉ có khương trường sinh không yêu đi thành bên trong hắn chính là tu tiên giả tâm cảnh như nước có thể nhẹ nhõm trưởng khống chính mình dục niệm hắn càng ưa thích tu luyện cảm giác nam khí vào cơ thể rất là mỹ diệu mọi người bắt đầu trêu chọc lên khương khánh khương trường sinh không có tham dự chủ đề hắn nhìn kinh thành hướng đi yên lặng xuất thần hắn đang đang nhìn trộm lâm hạo thiên Tiểu tử này vậy mà lại có kỳ ngộ. Xem điệu bộ này, Mộ Linh lạc lại muốn bị hắn hất ra. Trời xanh phía dưới, khổng lồ yêu thánh trên thi thể Lâm Hạo Thiên ngồi, hai tay khoanh trước ngực khẽ nói, không đáp ứng liền là không đáp ứng. Tại bên cạnh hắn đứng đấy một tên gầy yếu, lôi thôi lão g i ả một thân áo vải, mũi đỏ bừng, bên hông treo ba cái hổ lô rượu. Lão g i ả dơ bẩn cho Lâm Hạo Thiên vào vai, cười nói, Tiểu huynh đệ, đừng nha. làm đồ đệ của ta có chỗ tốt cực lớn. Lâm Hạo Thiên liếc mắt nhìn hắn, nói: ngươi không phải người không phải yêu, cùng ngươi cùng một chỗ, luôn cảm giác xảy ra đại sự. Trước đó vài ngày, hắn đang đang hấp thu yêu thánh khí huyết, lão đầu này lăng không xuất hiện ở trước mặt hắn, kém chút hù chết hắn. Lão đầu gặp hắn cốt cách kinh kỳ, huyết mạch đặc thù, liền muốn thu hắn làm đồ. Lão đầu này rất mạnh, nhưng cực kỳ giảng nguyên tắc, cũng không đánh. nhất định phải hắn tâm duyệt thành phục bái sư khó lường miễn cưỡng lâm hạo thiên nghe xong không cần miễn cưỡng liền cự tuyệt nào biết lão đầu này bắt đầu quấn q u ế t chặt lấy ta xác thực không phải người không phải yêu nhưng ngươi là người lại là yêu chẳng phải giống như ta lão đầu cười hắc hắc nói lâm hạo thiên bất đắc dĩ nói tiền bối ta có sư phụ ngài liền đừng ép ta ta nào có buộc ngươi cùng ngươi giảng ta rất mạnh có thể là ngươi liền tên đều không có ta xem a, ngươi là sợ nói nổi danh tự? không, ta chẳng qua là còn chưa tìm được tên ý nghĩa. lão đầu cười hắc hắc nói, hắn lấy người tiếp theo hồ lô rượu, đưa cho lâm hạo thiên, nói uống chút. lâm hạo thiên tiếp nhận hồ lô rượu, từng ngụm từng ngụm uống. hắn đi theo đánh một cái tiếng vang ợ, tán thán nói dễ uống, đã g hiền, lại bịch. hắn đột nhiên tê liệt ngã xuống, vẻ mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến đỏ bừng. hai mắt trở nên mê ly. Bên cạnh thiên thương lôi ư n g cả kinh lập tức nhào hướng lão đầu, lão đầu đưa tay nhất chỉ, một đạo chân khí đánh vào thiên thương lôi ư n g trong cơ thể, thiên thương lôi ư n g lập tức không thể động đậy. Hắc hắc, tiểu gia hỏa, yên tâm, ta sẽ không tổn thương ngươi chủ nhân. đã ngươi chủ nhân không nguyện ý bái ta làm thầy, ta đây chỉ có thể từ bỏ. bất quá ta nguyện ý truyền cho hắn ít đồ. Lão đầu nói xong, bắt đầu đào lâm hạo thiên quần áo. tại phía xa địa linh thụ dưới khương trường sinh tận mắt nhìn thấy lão đầu đen lâm hạo thiên lột sạch sành sanh cẩn thận tìm tòi hắn thân thể một màn này thấy khương trường sinh kém chút động thủ bất quá cân nhắc đến hệ thống vô pháp kiểm chắc thực lực của đối phương hắn không thể không ẩn nhẫn không sai vô pháp kiểm chắc liên quan đến thiên địa quy tắc tạm thời vô pháp diễn toán thực lực của đối phương nay còn là lần đầu tiên xuất hiện như thế nhắc nhở cái tên này khí tức vô cùng hỗn loạn Tựa hồ hết sức không thích ứng thân thể, lại thông qua Lâm Hạo Thiên tiếng lòng, Khương Trường Sinh có một cái to gan suy đoán, không phải người không phải yêu. Lão đầu này liền là Thánh Triều trước đó phục sinh thượng cổ võ đế, cho nên khí tức của hắn mới hỗn loạn như thế. Lão đầu như thật sự là thượng cổ võ đế, Lâm Hạo Thiên có thể ngăn không được hắn, hắn không đáng bỏ ra nhiều ngày như vậy đi n ị n n ọ t hẳn không có ác ý. Đại Cơ Duên, y Khương Trường Sinh trong lòng cảm khái. Lâm Hạo Thiên thân phụ đặc thù huyết mạch đạt được võ đế truyền thừa, lại gặp được phục sinh thượng cổ võ đế mong muốn thu hắn làm đồ. Đây là cái gì nhân vật chính con đường. Hắn cho m ộ linh lạc bật hách đều đuổi không kịp. Hắn cẩn thận nhìn chăm chăm lão đầu động tác, s ở soạn Lâm Hạo Thiên rất lâu, lão đầu mới vừa hài lòng thu tay lại, tán thán nói: không sai, nhân tộc cùng yêu tộc huyết mạch nhưng không có dễ dàng như vậy dung hợp, phần lớn xuất sinh liền chết đ i ể u tiểu tử này tổ tiên không đơn giản. nhân tộc cường giả cùng yêu tộc cường giả kết hợp đã sáng tạo ra vạn cổ khó có đại kiếp chi thể ứng kiếp mà sinh thân phụ đại khí vận nếu để cho ta gặp mặt vậy liền nhường trên đời này nhiều một chút biến số tiểu tử gặp được ta liền là người lớn nhất khí vận hắn đưa tay một trường đánh về phía lâm hạo thiên chân khí bao phủ lâm hạo thiên lâm hạo thiên dưới thân yêu thánh làn ra bắt đầu hòa tan hóa thành đáng sợ huyết khí tuôn hướng lâm hạo thiên trong khoảnh khắc Lâm Hạo Thiên biến thành một cái máu tằm, quanh thân huyết khí như t ơ cuốn quanh, tập trung như nhộng. Lão đầu hổ nghi nhìn về phía bốn phương tám hướng, lẩm bẩm nói: kỳ quái, làm sao có chút không được tự nhiên? Xem ra cỗ thân thể này lại tại cắn trả ta. Một bên khác, Khương Trường Sinh đang ở cảm thụ Lâm Hạo Thiên tiếng lòng. Tiểu tử này vậy mà tại nằm mơ. Khương Trường Sinh lúc này thi triển báo mộng chi thuật, phát hiện hắn ở trong mơ chinh chiến thiên hạ, trong mộng còn có Khương Trường Sinh. t i ê n bối nhìn thấy à, ta trợ đại cảnh tấn thăng làm thánh triều, thiên tử phong ta làm võ thần, ta có thể là cho ngài làm dạng dỡ. Ha ha ha, tiền bối, ta cũng có thể xạ nhật, có hay không ngài phong phạm. Biểu muội, ngươi làm sao đứng tại kẻ địch bên cạnh? Đáng giận, tiền bối phù hộ ta cả đời, bây giờ ngươi nếu đứng tại đại cảnh mặt đối lập, ta đây chỉ có thể ra tay. Biểu muội, k i ế p sau hy vọng, thôi. Mộng cảnh của hắn không ngừng thoáng hiện. trong chinh chiến đạp được rất nhiều cố nhân nhìn thấy tiểu tử này còn nhớ kỹ biểu muội khương trường sinh hết sức im lặng bất quá đối với tiểu tử này trợ đại cảnh thái độ hắn vẫn là rất hài lòng bây giờ vận triều chi tranh t r u y ề n khắp thiên hạ mặc dù lâm hạo thiên còn chưa chạy tới đại cảnh cũng hiểu biết đại cảnh sẽ tranh đoạt thánh triều hắn thấy tiền bối khiến cho hắn đi đại cảnh tiền bối tất nhiên là đại cảnh bên trong địa vị cực cao tồn tại trợ đại cảnh liền là hồi báo tiền bối mộng cảnh không ngừng biến hóa, Lâm Hạo Thiên gặp được đủ loại chiến trường, có yêu, có người, cũng có thượng cổ dị thú, còn có thật nhiều đáng sợ thân ảnh. So yêu càng thêm tàn nhẫn kinh dị. Khương Trường Sinh càng xem càng cảm thấy không thích hợp. Này mảnh mộng cảnh tựa hồ là trí nhớ, chỉ bất quá Lâm Hạo Thiên những cố nhân kia là chính hắn áp đặt. Chờ chút, chẳng lẽ đây là vị lão đầu kia t r i n h chiến trí nhớ? Khương Trường Sinh ý thức được Lâm Hạo Thiên muốn mở lớn treo. này không phải liền là tương đương với thể hồ quán đỉnh truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu. Mặc dù công lực vô pháp có nghiêng trời lệch đất tăng lên, nhưng nhất định sẽ làm cho hắn thoát thai hoán cốt. Vô đế kinh nghiệm chiến đấu, đây chính là khó có thể tưởng tượng cơ duyên. Rất nhanh, hắn thấy trong mộng mình bị một tôn mơ hồ không rõ khủng bố cự ma c h u diệt. Lâm Hạo Thiên bị kích thích, Lâm và phong ma trạng thái. Mặc dù bị bẻ gãy một tay, căn bản không phải là đối thủ của cự ma. Lâm Hạo Thiên vẫn liều mạng chém giết, cái kia cỗ sát ý cực kỳ đáng sợ. Hắn không biết nên vui hay là nên bất đắc dĩ. Vui chính là trong lúc bất t r i bất giác, hắn đã trở thành Lâm Hạo Thiên trong lòng nhất nặng được như vậy. Hắn không có uổng phí chiếu cố Lâm Hạo Thiên. Bất đắc dĩ là thấy mình tại người ta trong mộng chết đi, rất khó chịu. Khương Trường Sinh tiếp tục đợi ở trong mơ, dần dần hắn phát hiện mình giống như cũng có thể theo Lâm Hạo Thiên trong chiến đấu đạt được cảm ngộ. hắn đây coi như là cọ sát lâm hạo thiên đại cơ duyên.